Lúc này bán phòng mua phòng người đều thiếu, phòng chủ cũng là sợ kéo vẫn luôn bán không xong, sau đó chính mình không ở bên này, cũng không có gì thân thích ở bên này. Sợ bị người ta cậy khóa chủ đi vào cũng không biết, lúc này mới quyết định đi phía trước bán đi. Chỉ là trong thành phòng ở khẩn trương, này gian phòng lúc trước hắn được đến cũng là ngầm trả giá không ít đại giới, bán 2.000 khối mới có thể làm hắn trong lòng hơi chút cân bằng. 1950 nguyên giá cả vẫn là cao, vượt qua dự toán vài trăm. Phòng chủ nhân còn có mấy ngày liền đi rồi, thật là sốt ruột lại dối giám. Lục Nhu ra kiến nghị là cùng cứu cứu cùng đại bá mượn một ít, thật vất vả tìm được thích hợp phòng ở, tận dụng thời cơ. Cứu cứu cũng ở bọn họ đại đội khai quẩy bán quà vật, kiếm khả năng không có ba ba nhiều, bởi vì hai lần đều là nàng ba tiến đồ vật nhiều nhất. Nhưng trong tay mấy trăm đồng tiền khẳng định có, đại bá ra cũng là. Chờ đem phòng ở mua tới, khai trương lúc sau, này đó tiền thực mong là có thể trả hết. Hành, liền ấn Nhu ra nói. Chúng ta đem phòng ở mua tới, mua phòng chính là có một cái trong thành hộ khẩu đưa. Lục Ba Hạ quyết tâm. Lúc này trong thành hộ khẩu nhiều khó được, đến lúc đó trong nhà liền có hai cái người thành phố. Lục Nhu ra hộ khẩu vào đại học thời điểm rời ra, hiện tại thuộc về tỉnh thành hộ khẩu người. Nay một cái hộ khẩu, Lục Ba tính toán cấp tức phụ, tức phụ đi theo hắn mười mấy năm, ngày lành không như thế nào quá, tỉnh là quá khổ nhật tử. Chờ tức phụ cầm trong thành hộ khẩu, có trong thành. Phát lương ăn, như thế nào cũng không lo. Lục ba một quyết định này trực tiếp đem lục mẹ cảm động đến hai mắt rưng rưng, liên thanh nói chính mình đời này đáng giá, này nam nhân không chọn sai. Vay tiền sự tình còn tính thuận lợi, lục đại bá chỉ tính toán bày quán, trong tay tiền còn tiện tay. Mà lục mẹ đệ đệ vừa nghe là mua phòng ở sự tình, phòng ở còn rơi xuống chính mình tỉ tỉ hộ khẩu, tỉ đệ cảm tình không tồi hắn không chút do dự liền mượn. Lục ba lục mẹ đi xử lý mua phòng thủ tục, chuẩn bị nhanh lên đem phòng ở cải tạo thành mặt tiền cửa hàng khai trương khi... Lục Nhu ra cũng đáp thượng xe lửa chuẩn bị khai giảng, khai giảng nàng chính là đại nhị học sinh, thời gian quá đến thật mau. Ở trong nhà đợi quá mức ăn nhàn, Lục Nhu ra tới rồi trường học còn không quá thích ứng, hoán một thời gian mới hảo. Đến trường học sửa sang lại đồ vật thời điểm, Lục Nhu ra phiên tới rồi một khối đồng hồ, là trong nhà bán kia khối. Bên cạnh có tờ giấy, viết mấy cái chữ to, ba mẹ để lại cho ngươi. Lục Nhu ra yên lặng đem đồng hồ mang lên. Qua 17 năm nàng rốt cuộc lại có thể thời thời khắc khắc rõ ràng thời gian. Ở thời đại này, trừ bỏ đồ ăn, nàng nhất không thể thói quen, là xem thời gian, chỉ có thể biết giữa trưa 12 giờ Thái Dương chiếu người, bóng dáng là ngắn nhất. Mặt khác thời gian đều là dựa vào ngông, trước sau không thể giống ba mẹ hoặc là đại đội những cái đó đại nhân như vậy, xem một chút thiên liền biết đại khái vài giờ. Có thể là từ giàu về nghèo khó đi, hiện đại quá phương tiện, tới rồi nơi này, vẫn luôn học không được. Ba mẹ nhất định đều biết nàng sẽ không xem thời gian cái này tật xấu, cố ý để lại một khối đồng hồ. Còn sợ nàng không cần, trộn phóng trong bao, bị người thời khắc nhớ thương cảm giác thật tốt. Khai giảng, lục nu ra sẽ biết thi đua thành tích, khảo cái giải nhì, toàn tỉnh, giải nhất ba gã, giải nhì năm tên, giải ba có hai mươi danh. Cả nước nàng bài không đi vào, văn miêu bài đến toàn tỉnh đệ nhị, giải nhất, cả nước thứ sáu, giải nhì, cả nước toàn tỉnh giải thưởng nhân số là giống nhau. Trường học tổng thành tích không quá lý tưởng A, cả nước liền văn miêu một người bài thượng, còn lại chỉ là được toàn tỉnh thưởng, bọn họ trường học là toàn tỉnh tốt nhất trường học, ước tương đương không thưởng. Khảo thí địa điểm thời gian cùng khảo đề đều là giống nhau, chẳng qua bài cả nước lúc sau, các tỉnh đều đem chính mình tỉnh cũng bài danh, cho một ít không thưởng người A nổi thưởng. Cho nên lục nhu ra được đến cái này toàn tỉnh giải nhì cũng chỉ là cười một chút, dự thi người đều không nhiều lắm, có nhiều như vậy xếp hạng, cơ bản không có gì hàm kim lượng. Học tập trong lúc, lục Nhu ra thu được trong nhà tới. Tin, trong huyện phòng ở đã làm tốt thủ tục, hiện tại ở cải tạo chung. Lục Ba đã lại ước cứu cứu cùng đại bá đại đường ca bốn người xin nghỉ đi thăm thị, chuẩn bị bán sỉ một đám tiện nghi ra điện trở về bán, cái này lợi nhuận khá lớn. Lục đại bá mẫu liền mang theo nhị đường ca đi trong huyện tiểu học bán bữa sáng, xinh ý không tồi. Đại đệ hiện tại là cao một chút học kỳ, thành tích còn khá tốt. Tiểu đệ cũng không có trước kia lịch ngợm, có nghiêm túc đọc sách Sau đó nhị đường tẩu cũng mang thai, đại bá gia dân cư lập tức lại muốn tăng nhiều. Hết thảy đều vui sướng hương vinh, lục nu gia cũng không có gì hảo nhọc lòng. Chỉ cần hảo hảo học tập liền hảo. 31, trường 31 mới quen. 3 tháng sơ năm, là Văn Miêu xuất giá đại tỷ cái thứ hai hài tử trang tròn, Văn Miêu xin nghỉ đi dự tiệc. Bởi vì địa điểm ở thủ đô, cho nên Văn Miêu trước tiên 2 ngày thỉnh giả, tổng cộng 5 ngày kỳ nghỉ. Nay đoạn đã hơn 1 năm đi học thời gian vẫn luôn là cùng nhau ở chung. Đột nhiên Văn Miêu không ở, Lục Nhu ra có chút không thích hứng. Buổi sáng rời giường không bạn, chính mình một người đi phòng học, đi học không có người cùng nàng đàm luận học thuật, chính mình yên lặng làm bút ký, ăn cơm không ai giao lưu, không vui. Vì thế ở Văn Miêu kỳ nghỉ ngày thứ 5, ăn xong cơm trưa, Lục Nhu ra liền đi ga tàu hỏa chờ Văn Miêu. Văn Miêu đi phía trước, nói làm nàng ở ngày thứ 5 buổi chiều đi tiếp. Bởi vì Văn Miêu nói trong nhà nàng người đều rất bận, tiến hội sau khi kết thúc cũng sẽ không trở về mà là trực tiếp đến một cái khác đi công tác địa điểm tiếp theo công tác. Khẳng định chỉ biết phái cái nam một đường đưa nàng, một nam một nữ lại không thân nhiều xấu hổ a Lần trước nàng ba mẹ an bài thân thích ra nam hải tử đưa nàng, một đường đáp lời, có lẽ là muốn sống nhảy một chút không khí, nhưng thật sự hảo giới giam. Lần này, nàng ở xe lửa thượng còn có thể ngủ qua đi tránh cho giới liêu, nhưng từ ga tàu hỏa đến trường học này một đại giai đoạn nhưng làm sao bây giờ. Cho nên riêng thỉnh cầu lục nhu ra buổi chiều 3 giờ tả hữu lại đây tiếp nàng, đến lúc đó hai người nói chuyện thiếm, người nọ liền ở phía sau đi theo là được. Lục nhu ra cũng là không am hiểu cùng không quen thuộc người giao lưu người, đương nhiên minh bạch văn miêu ý tưởng, xa khủng a. Trường học ly ga tàu hỏa có một ít khoảng cách, lục nhu ra đến thời điểm đã một chút nhiều. cảm tạ ba mẹ cố ý để lại cho đồng hồ của nàng, làm nàng có thể ở hiện tại thời đại này thời thời khắc khắc rõ ràng thời gian. Vốn tưởng rằng còn có không ngắn thời gian. Rốt cuộc xe lửa tam điểm mới đến, đang định tìm vị trí ngồi đâu. liền nghe được văn miêu kêu người thanh âm, ra ra. Ân, Nhanh như vậy liền đến sao? Thanh âm vẫn luôn tới gần, ngừng ở phía sau, lục nu ra xoay người cho nàng một cái ôm. A mầm, ngươi nhưng đã trở lại, rất nhớ ngươi A. Lục nu ra làm lúng nói. Thực mau, lục nu ra cảm giác được không đúng, trong lòng lộn bột một chút, văn miêu, nàng giống như không như vậy cao. Giải khai tay lui về phía sau một bước, lại xem. Là cái không quen biết nam nhân, hắn bên cạnh mới là Văn Miêu. Hảo, xã chết hiện trường. Lục nu ra mặt nháy mắt đỏ, lỗ tai cũng đỏ, nói lắp nói, không, ngượng ngùng. Bất quá không được đến hồi phục, bởi vì đối phương mặt cũng đỏ. Lâm Duy tắt thật sự. Không nghĩ tới sẽ bị người đột nhiên ôm lấy, vẫn là cái như vậy, vừa thấy liền thập phần ngoan ngoan nữ hải tử. Không có việc gì. Chứ bỏ cái này, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Mắt thấy hai người càng ngày càng thẹn thùng. Văn Miêu không hảo lại xem diễn, ra tới giảm bớt xấu hổ. Ách, gia gia, đây là Lâm Nhị Ca, ta tỷ phu đệ đệ, lần này đưa ta trở về, ta kêu hắn Lâm Nhị Ca, ngươi cũng như vậy kêu đi. Ai nha, ta làm xe lửa mệt mỏi quá, chúng ta hồi trường học đi. Văn Miêu lôi kéo Lục Nhu ra đi ra ngoài. Dọc theo đường đi đều là Văn Miêu đang nói chuyện, Lục Nhu ra chỉ là theo tiếng, cho thấy còn không có hoán lại đây. Lâm Duy tắt một đường hộ tống hai cái nữ hài tử tới rồi ký túc xá nữ. Đi phía trước, Lâm Duy tắc đem có thể liên hệ đến chính mình điện thoại viết ở tờ giấy thượng. Đưa cho lục đu ra, ở nàng sườn biên dùng văn miêu nghe không được thanh âm nhẹ giọng nói, nếu là muốn cho ta phụ trách, quá mấy ngày đánh cái này điện thoại là được. Dọc theo đường đi, cái này kêu dai dai nữ hải tử thất hồn lạc phách bộ dáng thật sự làm hắn không nhiều lắm tưởng. Quốc nội đối với nam nữ đại phòng phương diện tương đối khắc nghiệt, ôm một người nam nhân, đối với nàng tới nói có thể là nói không qua được hàm. Hắn mới vừa về nước khi. Là nghe được rất nhiều nữ hải tử bị nam nhân dắt xuống tay liền nhảy sông tự sát. Nếu là cái này nữ hải tử bởi vì ôm hắn mà luẩn quẩn trong lòng, kia quá đáng tiếc. Nếu là cái này nữ hải tử làm hắn thê tử nói, ân, còn có thể tiếp thu, không bài xích. Lục Nhu ra bị những lời này hoảng sợ, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn đối phương, phát hiện nhân gia không có nói dơn ý tứ, biểu tình phi thường chân thành tha thiết. Nga, thời đại này, nàng thiếu chút nữa đã quên, tuy rằng rất nhiều người trẻ tuổi theo đuổi hôn nhân tự do gì đó. Đại bộ phận địa phương đều là còn thực phong kiến. Kỳ thật hơi chút thân mật điểm, đều phải lấy kết hôn xong việc mới được, mới có thể lấp kín từ từ chúng khẩu. Chỉ là, lại không có gì nhận thức người nhìn đến, tin tưởng văn miêu cũng sẽ không nói đi ra ngoài, liền không có gì gây gớm. Nàng chính mình, kỳ thật chỉ là bởi vì sống lâu như vậy, lần đầu tiên ôm một cái xa lạ nam nhân, quá xấu hổ cùng không biết làm sao, nói thật, còn rất ốc. Chinh tiết gì đó còn không có nghĩ đến cái mặt, cũng căn bản sẽ không như vậy để ý chỉ là không đợi nói cái gì người nọ liền đi rồi văn miêu lúc này là thật sự muốn xem diễn nhìn bộ dáng này này hai người về sau tuyệt đối có vấn đề lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt đâu gia gia lâm nhị ca cùng ngươi nói cái gì văn miêu chế nhạo nói nàng không thấy được lâm duy tác đệ tờ giấy chỉ nhìn đến hắn không lưng ở lục nhu gia bên tai nói cái gì nói chưa dứt lời vừa nói lục nhu gia liền nhớ tới ga tàu hỏa kia một ông Nhớ tới vừa mới ngẩng đầu nhìn đến người nọ khi kinh diễm. Chưa nói cái gì, liền nói lời xin lỗi. Đối phương không nghĩ a mà biết, nàng tự nhiên cũng không dám nói ra tới. Hơn nữa này nói như thế nào sao, chẳng lẽ nói bởi vì chính mình ôm nhân ra, nhân ra cảm thấy hãy náy muốn phụ trách. Văn miêu không có hoài nghi, tuy rằng là ra ra ôm sai rồi người, nhưng chiếm tiện nghi chính là lâm nhị ca. Ra ra như vậy một cái ra bạch mạo mị nữ sinh viên ai, hắn nói lời xin lỗi cũng là hẳn là kia không nói cái này, nói thật, gia gia, ngươi thật sự rất muốn ta sao. Ta ở tỉ tỉ của ta ra cũng là, đặc biệt không thói quen, muốn ứng phó các loại thân thích, vẫn là cùng ngươi cùng nhau đọc sách hảo. Nàng tính tình liền không phải trường tụ thiện vũ người, nhưng ba mẹ luôn muốn làm nàng hào phong lên, luôn là làm nàng đi tiếp đón khách nhân. Đương nhiên tưởng A, mỗi ngày đi học tan học đều nghĩ, nếu là A mầm ở thì tốt rồi. Bằng không, cũng không đến mức mặt còn không có thấy liền ôm, sau đó dẫn tới ôm sai người. còn có. A mầm, ngươi không phải hẳn là giữa gần ta gần nhất sao? Vì cái gì là ngươi cái kia lâm nhị ca chạm ta mặt sau? Lục nu ra không nghĩ ra, bình thường liền tính không phải văn miêu chạm nàng mặt sau, kia khoảng cách cũng sẽ gần nhất, hơn nữa nghe thanh âm liền ở nàng chính mặt sau A. Hát hát, ta vừa vặn dây dày lỏng, cột dây dày đi, tân dày ra ngươi hiểu, ta luyến tiết hệ thật chặt, chờ ta hệ hảo liền nhìn đến hai ngươi ôm cùng nhau. Nghe ra ra nói như vậy, hẳn là bị nàng cấp lầm đạo, văn miêu trột dạ cực kỳ. Ngươi đừng nói cái này, ta mặt lại muốn đỏ. Lục nu ra bụng mặt, may mắn ký túc xá lúc này không ai. Hảo hảo hảo, Gia Gia đừng nghĩ, không có việc gì. Lâm nhị ca chính là nước ngoài trở về, sẽ không để ý này đó, lại không bị người quen nhìn đến. Bất quá, hì hì, Gia Gia cùng Lâm nhị ca thoạt nhìn còn rất xứng đâu, trai tài gái sắc. Nếu là Gia Gia gả cho Lâm nhị ca, chính là tỷ tỷ chị em dâu. Gia Gia tính cách như vậy hảo, cùng tỷ tỷ ở chung lên khẳng định thực không tồi vì thế văn miêu bắt đầu giới thiệu lâm duy tắp tin tức lâm nhị ca là ta tỷ phu đệ đệ lâm gia gia chỉ có lâm bá phụ này một cái hài tử lâm bá phụ lâm bá mẫu bọn họ liền hai cái nhi tử sau đó tỷ tỷ của ta gả qua đi lại sinh hai cái nhi tử kia nhà bọn họ khẳng định mong nữ nhi lục du gia vừa nghe liền cảm thấy hứng thú đúng vậy tỷ của ta hoài này thay thích ăn cay tỷ phu trong nhà đều cho rằng sẽ sinh nữ nhi quần áo mua toàn là tươi đẹp nhan sắc kết quả là cái nam hài. Văn Miêu cười nói, trong nhà thân thích cũng đều là trước tiên mua đủ đồ vật, đưa quần áo dày đều là nữ hải tử xuyên nhan sắc. Văn Miêu nghĩ đến hiện tại tiểu cháu ngoại một thân hồng nhạt quần áo còn ăn mặc hồng nhạt vớ, tương lai khả năng còn có hồng nhạt dày, cũng chỉ muốn cười. Trở lại chuyện chính, Văn Miêu điều chỉnh đề tài, ta tỷ phu gia, đương gia là hắn gia gia, là cái phi thường nhiệt tình yêu thương quốc gia người. Phía trước bị bắt xuất ngoại, nhưng nhưng vẫn tâm hệ quốc gia, mấy năm trước nghe được quốc gia duy trì bên ngoài người trong nước về nước. Lập tức liền đem chính mình bên ngoài sản nghiệp nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, bước lên về nước lộ. Còn mang về một đám ái quốc lại hồi không được quốc kỹ thuật nhân tài, lại đem nước ngoài rất nhiều cao tân kỹ thuật mang về quốc gia nghiên cứu sinh sản, còn quên tặng đại lượng ngoại hối. giang đến lâm lão, văn miêu thao thao bất tuyệt, chút nào không giấu kính nghệ chi tình. Lục Nhu gia cũng nghe thật sự nghiêm túc, thời đại này, xính ngoại không ít, nhưng ái quốc nhân sĩ cũng rất nhiều, đều là thập phần đáng giá kính nghệ. Nói ban ngày, Văn Miêu phát hiện chính mình lại chạy đề, rõ ràng là tưởng đơn giản giới thiệu một chút Lâm lão, chính là lại không chế không được càng giảng càng nhiều. Khụ khụ, hảo, hiện tại muốn nói một chút Lâm Nhị ca, hắn ở nước ngoài học kiến trúc học, cụ thể cái kia quốc gia ta không nhớ rõ, từ nhỏ liền thông minh, nghe nói còn nhảy cấp. Hiện tại việc học thành công, mới 22 tuổi đã bị xính cầm đầu đều đại học phó giáo sư, quá đoạn thời gian khả năng liền sẽ dạy thụ. Nghe thấy cái này, Lục Nhu ra trong lòng không có gì ý tưởng mai cho đến 21 thế kỷ, nước ngoài lưu học quốc đều là có ưu đãi, nước ngoài tốt nghiệp đại học đương giáo thủ cũng chẳng có gì lạ. Đến nỗi ưu không ưu tú, hảo đi, lục nu gia không hề mạnh miệng, nàng là cái nhăn khống, tin tưởng lâm nhị ca là cái ưu tú người. 22 tuổi, kết hôn đi. Lục nu gia cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, cư nhiên hỏi ra vấn đề này, khả năng ngu đi. Không có không có, hắn nhưng chọn, lâm bá phụ lâm bá mâu giới thiệu không ít, cũng chưa đáp ứng. Văn Miêu vội vàng trả lời: "Hoa, yêu cầu hảo cao a. Muôn đăng hộ đối mỹ mạo tiểu tỷ tỷ đều không cần." Hải Nha, hắn nói muốn tìm hợp nhãn duyên người. Văn Miêu thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm mà nhìn Lục Du gia. "Dạ dạ, ngươi hẳn là hợp Lâm Nhị ca mắt duyên. Bằng không hắn hẳn là đưa đến cổng trường liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi." Nghe nàng tỷ nói, nàng cái này chú em chính là có điểm tùy tâm sử dụng. "Dạ dạ ôm hắn, liền tính là sai lầm, cũng là dạ dạ sai." Hắn xin lỗi cái gì a bình thường hắn sẽ không tốt như vậy tính tình đi. Hẳn là không phải, giống nhau các ngươi như vậy gia đình ra tới người, lễ phép phương diện này đều là thứ tốt, liền tính là ta sai. Lâm nhị ca xem ta như vậy xấu hổ, nói lời xin lỗi cũng không có gì. Ánh mắt như vậy cao, như vậy khả năng nàng liền hợp nhãn duyên, lục nu gia có tự mình hiểu lấy. Chính mình chính là cái bình thường gia đình ra tới người, trên người không có gì thanh lệ thoát tục khí chứ. Nàng lấy chính là chăm chỉ hiếu học. Trời đãi kẻ cần cù kịch bản. 32, trường 32 về nhà. Nghe được ra gia, gia nói không tin, văn miêu cũng không nói cái gì nữa, nàng mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Làm xe lửa lâu như vậy, nếu không phải đến chạm sau nhìn đến kia kích thích một màn, vừa đến ký túc xá nàng phải ngủ rồi. Nhật tử từng ngày qua đi, chuyện này ảnh hưởng cũng ở lục nhu gia trong lòng dần dần tiêu tán. Không mấy ngày liền đến năm nay thanh minh, lúc này đây kỳ nghỉ đi theo năm giống nhau trường, lục nhu gia cũng vẫn là tính toán về nhà. Bất chi bất giác, nhập học lại hơn một tháng, nàng là cái lưu luyến gia đình người, tưởng trở về nhìn xem người nhà, cũng thuận tiện nhìn xem trong nhà khai tiểu siêu thị kinh doanh thế nào. Về đến nhà sau, Lục Nhu gia không có nhìn thấy ba mẹ, bày bán quả vật chỉ có tiểu đệ một người thủ. "Oa, tỷ, ta liền biết ngươi sẽ trở về, ba mẹ cũng nhắc mãi rất nhiều lần." Nhìn đến tỷ tỷ, Lục Có Hà nháy mắt vui vẻ lên. Lục Nhu gia nhìn đến đệ đệ, cũng phát ra từ nội tâm mà cười, ba mẹ cùng tam bảo đâu? Đều đi trong huyện tiểu siêu thị, tỷ, ngươi không biết, tiểu siêu thị sinh ý hảo hảo A. Phía trước mới vừa khai trương thời điểm, ta nghe ba nói, trong huyện những người đó vừa nghe nói vài thứ kia đều không cần phiếu, liền cùng không cần tiền dường như, cấp muốn mua. Người thành phố tuy rằng phiếu định mức so ở nông thôn nhiều một ít, mỗi tháng sẽ phát, ở nông thôn là một năm mới phát một lần, rất nhiều phiếu còn không có phát. Nhưng cũng không đại biểu người thành phố liền không thiếu phiếu, tương phản, bọn họ tương đối chú ý, cái gì đều phải muốn. Đối tiền giấy nhu cầu so nông thôn người lớn hơn nữa, Lục Nhu ra tỏ vẻ cái này nàng là có đoán trước đến. Bọn họ buổi chiều vài giờ trở về. Lục Nhu ra về phòng vương đồ vật, liền lập tức múc nước rửa mặt, làm một đường xe lửa, cả người tinh thần không tốt lắm. Mẹ cùng ca buổi chiều làm cuối cùng một chuyến xe trở về, ba trong khoảng thời gian này đều là ở trong tiệm nghỉ ngơi. Ba không trở lại sao? Đúng vậy, trong tiệm buổi tối phải có người nhìn mới được, phía trước có một lần buổi tối bị trộm. báo nguy sao? Lục Nhu ra lo lắng lên, báo, căn bản cha không đến người, cảnh sát nói hẳn là đều là kẻ tái phạm, thực hiểu được che giấu chính mình, làm chúng ta về sau nhiều hơn chú ý, lúc sau ba liền ở tại trong tiệm. Lúc này, chị An sắc thật, Lục Nhu ra không thèm nghĩ. Buổi chiều cuối cùng nhất ban xe đến đây là năm điểm nhiều, nghĩ mẹ cùng đệ đệ bận việc một ngày, khi đó khẳng định đói bụng, lúc này là bốn điểm nhiều, Lục Nhu ra bắt đầu nấu cơm, tính toán làm cho bọn họ một hồi về đến nhà, là có thể ăn cơm chiều. Làm tốt đồ ăn, nghe được nói chuyện thanh từ xa tới gần, lục lưu ra đoán là bọn họ đã trở lại, đại đội không sớm như vậy tăng thầm. Lệnh nàng kinh hỉ chính là, nàng ba cũng đã trở lại. Cũng là, ngày mai chính là tết thanh minh, nàng ba có thể không trở lại sao? Nàng nay buồn đầu. Một chạm mặt, lục ba liền sang sảng mà cười nói, lưu gia đã về rồi, ba liền biết người hôm nay sẽ tới ra. Lục mẹ cũng cười nói chuyện, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Ba, ngươi không ở trong tiệm không có việc gì sao? Cao hứng qua đi, lục nu ra bắt đầu lo lắng tiểu siêu thị vấn đề. Không có việc gì, ta kêu ngươi nhị đường ca nhìn, hắn mấy ngày nay cũng ở giúp chúng ta ra hỗ trợ, ngươi đừng lo lắng, lần đó bị trộm đều là vật nhỏ, đáng giá đồ vật đều phóng hảo, không có quá lớn tổn thất. Vừa nghe nữ nhi nói, lục ba liền biết tiểu nhi tử khẳng định đã đem tao ăn trộm sự tình cùng nữ nhi nói. Nhu gia làm tốt đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vào phòng, lục mẹ mắt sắc nhìn thấy trên bàn vài đạo đồ ăn. Liếc mắt một cái liền biết đây là nữ nhi làm, tiểu nhi tử nhưng không, cái này năng lực, không phải đốt trọi chính là sinh. Ở trường học thế nào? Lục ba ngồi xuống sau, bắt đầu dò hỏi cái này, mỗi lần nữ nhi trở về đều phải hỏi một lần đề tài, lục mẹ ở một bên lắng nghe. Khá tốt, lão sư đồng học đều thực hảo, ta lần trước không phải cùng các ngươi nói ta tham gia thi đua sao, kết quả ra tới, cầm giải nhì, bất quá là toàn tỉnh, cả nước bài không thượng. Lục đu ra nghiêm túc mà trả lời. Giải nhì có giấy khen sao. Lấy ra tới cấp 3 nhìn xem. Lục ba kinh hỉ nói, không phải cả nước, là toàn tỉnh cũng lợi hại, giải nhì chính là giải nhì, hắn hiếm lạ. Lục mẹ ánh mắt cũng sáng, thúc giục nói, nhu gia, mang về có tới không, mau đem tới cấp ba mẹ nhìn xem. Mang về tới. Lục nhu gia liền biết ba mẹ sẽ muốn nhìn, mới cố ý mang về tới. Hiện đại khi còn nhỏ, đệ đệ được giấy khen, ba mẹ đều sẽ phi thường vui vẻ, đem giấy khen nhìn lại xem sau đó còn sẽ dán ở trên vách tường. Xoát vôi trên vách tường dán kim hoàng sắc giấy khen, bắt mắt mắt sáng, thân thích tới liếc mắt một cái liền thấy được, có khi sẽ dừng lại xem tường. Lúc này, hiện đại ba mẹ liền sẽ khen đệ đệ như thế nào như thế nào lợi hại, đệ đệ lộ ra sán lạn tươi cười, thực làm nàng hâm mộ, cho dù nàng cũng có không ít giấy khen, nhưng bọn hắn trước này không để ý. Nay một đời, có đau nàng ba mẹ, nàng cũng tưởng thỏa mãn một chút ngày xưa thơ hấu nguyện vọng. Nàng hy vọng có người khen nàng. Liên tính nàng bình thường, cũng không ưu tú, nàng vẫn là hy vọng người khác khen nàng, để ý nàng. Huống chi, nàng cũng không phải như vậy, vô dụng. Tình giải nhì giấy khen là một trương tương đối hậu giấy, phần thưởng là một quyển hậu nổ thẹp ụ, lục nu ra dùng để làm bút ký, liền không mang về tới. Lục ba lục mẹ hai người kề tại một khối cẩn thận mà nhìn, hai cái đệ đệ lấy cũng xem náo nhiệt mà chạy tới. Đón bọn họ tán thưởng ánh mắt, lục nu ra cảm thấy mỹ mãn, kia một đời bóng ma đang ở dần dần tiêu tán. Xem xong giấy khen, người một nhà tiếp theo ăn cơm, Lục Nhu ra trong lòng hối hận, chính mình quá vội vàng, hẳn là chờ cơm nước xong lại nói, hiện tại đồ ăn đều mau lạnh. Đang ăn cơm, Lục Ba lại hỏi, Nhu ra, trong khoảng thời gian này, trong huyện tiểu siêu thị sinh ý cũng không tệ lắm, ngươi có hay không lại hỏi thăm một chút tỉnh thành giá nhà? Ba cảm thấy, bên kia giá nhà hẳn là không có ngươi đồng học mua như vậy quý. Lúc này, toàn gia có thể lấy ra một ngàn khối liền đủ để lệnh người kinh ngạc, liền tính tỉnh thành lại phôn hoa. Mấy trăm khối một mét vuông cũng quá quý đi, bình thường công nhân tiền lương mới hai ba mười khối đâu. Không có A, ta không chú ý, lần này Hồi giáo ta tìm cơ hội hỏi một chút. Trả lời vấn đề này, lục nhu ra bỗng nhiên ngẩng đầu. Ba, ngươi hỏi cái này. Là ngươi tưởng như vậy, chờ ngươi nghỉ hè, ngươi ba mẹ liền phải làm ngươi ở tỉnh thành có chính mình phòng ở. Đây là bọn họ hai vợ chồng thương lượng tốt, nữ nhi một người ở tỉnh thành đọc sách, mới mười mấy tuổi, tỉnh thành bọn họ cũng không có nhận thức người, lẻ loi. Chiếu hiện tại này phát triển, dùng không đến nghỉ hè là đủ rồi, chỉ là lục ba lục mẹ nghĩ, chờ nữ nhi thả nghỉ hè, có thể chậm rãi tuyển một bộ chính mình thích phòng ở, về sau có cái chỗ ở. Bọn họ đều hỏi qua bên này quản lý phòng ở hộ khẩu người, đây 16 tuổi, phòng ở là có thể viết tên. Lục nu ra nước mắt, không chế không được chạy xuống dưới. Cảm ơn ba mẹ, các người đối ta cũng, thật tốt quá. Người một nhà nói cái gì ta a, người đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện, tùy hứng một chút cũng không có việc gì. Lục mẹ an ủi nói, nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều quá hiểu chuyện, làm cho bọn họ đường cha mẹ trong lòng hữu hững, người nghèo hài tử sớm đưng ra, đều là bởi vì trong nhà điều kiện kém. Ân, Lục nu gia quyết định hoàn toàn quên đi kia đối cha mẹ, về sau một chút ít cũng đừng hối ức, bằng không thật thực xin lỗi này thế ba mẹ đối nàng hảo. Thanh minh tế tổ, đối với lục gia cùng rất nhiều chạy nạn lại đây gia đình tới nói, tương đối đơn giản, bởi vì phân mộ tổ tiên đều ở một hối, là gì? Lại đây. Lục gia muốn quét mộ, trừ chỉ có một chỗ, phần mộ tổ tiên bên cạnh chính là Lục ba thân sinh mẫu thân mộ, không cần chạy địa phương khác. Một giờ không đến liền kết thúc, cả gia đình thu thập đồ vật chuẩn bị liên hoan. Bởi vì năm nay vẫn là đi theo Lục Đại Bá một nhà cùng Lục gia gia cùng nhau tảo mộ, cho nên đều là cùng nhau ăn cơm. Lục Mại ến vẫn là đi theo Tam phòng một khối. Trên đường trở về, Lục Nu gia phát hiện gia gia đi được tương đối thông thả, Lục Ba cùng Lục Đại Bá cũng dùng không dễ phát hiện phương thức phối hợp gia gia chậm rãi đi tới cơm nước xong về đến nhà, lục du ra liền hỏi lục mẹ, mẹ, gia gia chân làm sao vậy, lại đau sao? đúng vậy, năm nay đã đau hai lần nghiêm trọng, người ba cùng người đại bá khuyên hắn về sau nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, hắn không nghe, không phục lao, cố chấp thử. lục mẹ lo lắng, kia làm gia gia đổi cái nhẹ nhàng công bị đi, gia gia làm cả đời sống, làm hắn nghỉ ngơi hắn khả năng không thích ứng. rất nhiều lão nhân đều là như thế này, thói quen làm việc, rảnh rỗi ngược lại không tốt. nói, đã thay đổi một cái sống. Chỉ là xem ngươi ra ra bộ dáng vẫn là đến dưỡng dưỡng, đêm nay lại cùng ngươi ba nói nói. Hai hắn ba cùng hai hắn đại bá đều là hiếu thuận người, nàng cùng đại tẩu cũng là nguyện ý chiếu cố, công công thật sự là không cần kiên trì bắt đầu làm việc. Nếu không mang ra ra đi tỉnh thành bệnh viện nhìn xem. Lục nhu ra kiến nghị. Lục mẹ rồi nói, ngươi cho rằng liền ngươi quan tâm ngươi ra ra đâu. Điểm này ngươi ba cùng ngươi đại bá đã sớm nghĩ tới, khi đó hạ phóng một cái tỉnh thành bệnh viện bác sĩ. Người ba hai huynh đệ còn mạo hiểm cầm hảo chút ăn uống đi cầu hắn xem người ra ra chân. Thế nào? Lục nhu ra muốn nghe xem chuyên nghiệp nhân sĩ cách nói. Cùng chấn trên bác sĩ nói không khác biệt, cũng nói là tuổi trẻ khi rơi xuống bệnh căn, chỉ là lúc ấy tuổi trẻ không có gì ảnh hưởng, ra rồi mới phản ứng ra tới, chỉ có thể liệu lý, không thể trừ tận gốc. Lục mẹ thở dài. Hiện tại cũng qua mấy năm, nếu không lại đi bệnh viện nhìn xem, có lẽ có biện pháp đâu. Chờ trong nhà tiểu siêu thị ổn định xuống dưới. Ngươi đại bá gia cũng tồn tiền, liền mang ngươi ra ra đi bệnh viện hoàn toàn kiểm tra một chút, ngươi yên tâm. Nữ nhi như vậy quan tâm ra ra, lục mẹ tỏ vẻ vui mừng. Công công đau tôn bối, tôn bối cũng đến kính lão nhân mới là lẽ phải. Tào mộ sau một ngày, lục nu ra đi theo ba mẹ đi tới trong nhà khai tiểu siêu thị. Bởi vì hiện tại siêu thị tên này rất ít người biết, lấy siêu thị nhân gia đều không rõ làm gì, lục ba đặt tên thời điểm liền dứt khoát kêu lục gia bách hóa siêu. Thị, nhìn đến bách hóa. Nhân gia liền biết là bán gì đó. Siêu thị chỉ là một tầng, bán đồ vật không nhiều lắm, tiểu gia điện có, rau quả có, thịt chỉ có thịt heo, còn có một ít hàng khô, đồ hộp, vật dụng hàng ngày, mấy cái đại loại cơ bản đều có một ít, nhưng không nhiều lắm. Hiện tại chỉ có thể siêu tập đến này đó, chờ chậm rãi lại thêm. Thường thường có người lại đây mua sắm đồ vật, lục ba lục mẹ dần dần vội lên. Lục nhu gia cũng đi theo cùng nhau, giúp đỡ lấy đồ vật, tính kim ngạch, tiếp đón khách nhân lại không nghĩ tới một vị không tưởng được khách nhân. 33, chương 33 lại ngộ. Chu lão Sư. Nghe được lục nhu ra kinh ngạc thanh âm, Chu Kiến ngẩng đầu vừa thấy, một vị trung linh dục tú nữ hài tử, này hẳn là, đi tới đại đội người. Rốt cuộc hắn chỉ ở phía trước tiến đại đội đã dạy thư, chỉ có đi tới đại đội nhân tài sẽ xưng hô hắn Chu lão Sư. Chỉ là nhìn khuôn mặt, nhớ không nổi tên, hơn nữa đi tới đại đội thật sự có nhân vật như vậy. Lúc này lục mẹ cũng nghe đến nữ nhi thanh âm, quay đầu xem. Vừa thấy đến cái này, đã từng ở phía trước tiến đại đội ngắn ngủi đã dạy một đoạn thời gian thư thanh niên trí thức, nàng vui sướng mà lên qua đi tiếp đãi, "Ai nha, Chu lão sư như thế nào tới nơi này làm, muốn mua điểm cái gì?" Cung thầm nói. Lục Ba cũng nghe đến thanh âm, cười chiều Chu Kiến gật đầu ý bảo. Nhìn đến Lục Ba Lục Mẹ, Chu Kiến liền nhận thức, đi tới đại đội Lục Nhị Thẩm, hắn có thể nhớ rõ, là bởi vì hiệu trưởng nói qua, nhà bọn họ tương đối khai sáng, cũng không coi nhẹ nữ hài. Như vậy trước mặt vị này chính là bọn họ nữ nhi. Lục nhi thẩm, lục nhi thúc, ta đã không có dạy học, không cần kêu ta lão sư, ta nghe nói bên này khai cái bách hóa cửa hàng, lại đây nhìn xem. Chu kiến đối với kia đoạn thời gian dạy học sinh nhai không nghĩ hồi ức, đương lão sư thật sự quá tâm mệt mỏi, bất quá đối với nơi đó người, chu kiến vẫn là rất có hảo cảm. Lúc này không hai cái khách nhân, chu kiến chính mình cũng không có việc gì, vì thế liền cùng lục mẹ hàn huyên lên. Lục nhi thẩm, mấy năm không thấy các ngươi phát triển không tồi a cả người đều không giống nhau chu kiến cái nói phải không thầm còn có thể có cái gì không giống nhau nhưng thật ra tiểu chu ngươi trở nên càng có văn hóa nếu nói không cần kêu giáo sư lục mẹ cũng liền biết nghe lời phải hiểu rõ lục mẹ những lời này chỉ là khách sáo lại đánh bậy đánh bạ nói đúng thầm ngươi cũng thật lợi hại ta hiện tại ở độc đại học cũng không phải là so với phía trước càng có văn hóa sao chu kiến vui vẻ lên kia vẫn là ngươi lợi hại Ở đâu đọc sách à? chúng ta nhu ra cũng ở đọc đại học, nếu là một cái trường học, về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục mẹ lập tức liền nghĩ đến nữ nhi, nàng vẫn luôn liền sầu nữ nhi một người ở tỉnh thành đọc sách, không cái nhận thức người. Cái kia cùng nhau khảo đi ra ngoài chu kiến quốc cũng là cái mười mấy tuổi tiểu mau hải, căn bản là không thể lẫn nhau giúp đỡ. Đều biết thanh là tỉnh thành người địa phương, nếu là thác hắn chiếu cố chiếu cố nữ nhi, còn đáng tin cậy chút. Đều biết thanh rốt cuộc ở bọn họ đại đội đãi không ít thời gian. Hương khói tình hoặc nhiều hoặc ít là Có một chút Ở Tam Tương Đại học Ai nha, thật đúng là một cái trường học, thật đúng là quá xảo Lục mẹ vui vẻ ra mặt Là đĩnh xảo Chu Kiến tán đồng Một cái muốn lôi kéo làm quen Một cái vừa vặn nhàn rỗi không có việc gì Hai người càng nói càng đầu nhập Tới rồi quên mình cảnh giới Rốt cuộc, ở bên ngoài chờ người đi đến Lục mẹ cùng Chu Kiến liêu tình hình gần đây Lục nhu ra không có tham dự Ở một bên sửa sang lại một ít rối loạn vật phẩm. Nghe thấy tiếng bước chân, nhìn về phía cửa. Lâm nhị ca lục nhu ra so nhìn đến đều biết thanh càng kinh ngạc. Như thế nào vốn nên ở tỉnh thành đều biết thanh tới, hiện tại vốn nên ở thủ đô đại học công tác người cũng tới này. Văn Miêu không phải nói hắn là thủ đô người sao. Bọn họ huyện chẳng lẽ có cái gì bảo tàng là nàng không biết. Đi vào một ít, Lâm Duy tắc thấy rõ vừa mới kêu người của hắn, là ngày đó tới đón Văn Miêu dài dài nha. Lại xem hắn chờ người. Đang theo một vị thím liêu đến lửa nóng hướng lên trời. Lâm Duy tắc may mà trước cùng Lục Nhu ra chào hỏi. Là ta, ngươi ở chỗ này vừa học vừa làm sao? Nước ngoài rất nhiều sinh viên nghỉ ngơi thời gian đều sẽ tìm công tác, dai dai hẳn là cũng là. Không phải, đây là nhà ta khai cửa hàng. Lục Nhu ra cười lắc đầu giải thích, nàng nhưng không như vậy cần mẫn. Hơn nữa lúc này, cũng không mấy cái địa phương có thể làm công, vẫn là kiếm trước. Ngại như thế nào lại ở chỗ này? Từ văn miêu trong miệng biết được lâm duy còn lại là lão sư, lục nu ra liền theo bản năng dùng kính ngữ. Tới tạo mộ, lục nu ra vẻ mặt nghi vấn, tới nơi này tạo mộ, lục nu ra nghi hoặc quá mức rõ ràng. Lâm duy tắc cười cười giải thích, tuy rằng ta nguyên quán thủ đô, nhưng xuất ngoại trước nhà của chúng ta là ở chỗ này sinh hoạt, huyết thống gần một ít tổ tông đều táng ở chỗ này. Về nước sau chúng ta không nghĩ quấy rời tiền bối an bình, cũng liền không có rời đi. Thì ra là thế, chúng ta đây vẫn là nửa cái đồng hương. Nghĩ vậy, Lục Nhu ra xem Lâm Duy Tắc ánh mắt thêm một tia thân cận là, nhà các ngươi cửa hàng rất có đặc sắc, là ngươi chủ ý sao? Lâm Duy Tắc cùng biểu ca nghe nói nơi này khai cái siêu thị, đồ vật tương đối phong phú, biểu ca muốn đến xem, mới bổi lại đây. Hơn nữa gia gia đã tính toán sau này tại đây định cư, nếu là phụ cận có cái mua đồ vật tương đối phương tiện địa phương kia không thể tốt hơn. Là chúng ta người một nhà nghĩ ra được, nghĩ nếu là các phương diện đồ vật đều có, tương đối hấp dẫn khách hàng. Ý tưởng là Lục Nhu ra nói ra, nhưng cụ thể thực thi lại là ba mẹ hai người công lao, như thế nào đem cái này siêu thị kinh doanh lên toàn dựa bọn họ. Lâm nhị ca sẽ khen cũng là nhìn trong tiệm sắp hàng, bài trí, nàng không dám kể công. Rất có ý tưởng. Lục Nhu ra cười cười, đúng rồi, Lâm giáo thụ, ngài muốn mua cái gì? Vừa mới kêu Lâm nhị ca chỉ là lần trước Văn Miêu giới thiệu thời điểm, nàng theo xưng hô, lập tức cũng liền thuận miệng kêu lên. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc không thân, Văn Miêu lại không ở này. Nàng lại kêu lâm nhị ca, cảm giác có điểm không tốt lắm. Nghe thấy cái này xưng hô, lâm duy tắc bất đắc dĩ, không cần kêu ta giáo thụ, hiện lão liền cùng vừa mới giống nhau, kêu ta lâm nhị ca là được. Tốt, lâm nhị ca, giúp ta lấy một ít thông thường gia vị đi, dầu mối tương giấm còn có khương tỏi này đó. Lương thực ba mẹ đều cấp ra gia, gia chuẩn bị tốt, hắn liền nhiều mua chút gia vị đi, gia gia không chịu thỉnh bảo mẫu, chính mình lại có một ít dễ quên, chỉ có thể nhiều làm chuẩn bị. Bị đủ hắn một đoạn thời gian yêu cầu dùng đồ vật, chờ lần sau bọn họ ai có rảnh lại đây lại bổ sung. Lục Nhu gia đem đồ vật lấy lại đây, còn có sao? Tạm thời không có. Lâm Duy tắc nhẹ nhàng lắc đầu, đúng rồi, còn không biết giai giai ngươi tên đầy đủ. Ta kêu Lục Nhu gia Lục Địa Lục, Ôn Nhu Nhu, ngợi khen gia Nguyên lai like là cái này gia ta kêu Lâm Duy tắc, song một lâm, giữ hình duy, nguyên tắc tắc. Tên rất thêm thay Lục Nhu gia nghĩ. Nhu gia ta muốn hỏi một chút. Các ngươi có thể hỗ trợ đưa hóa về đến nhà sao? gia gia về sau trường kỳ ở nơi này, còn không cho bọn họ thỉnh người, bọn họ một nhà lại xa ở thủ đô công tác, có đôi khi khả năng chịu không ra không lại đây, đến lúc đó muốn mua đồ vật trọng, đều không hảo lấy. Còn không có cái này phục vụ, bất quá lâm nhị ca ngươi ở thủ đô ai, hẳn là không có yêu cầu đi. Lục đu ra không hiểu ra sao. Ông nội của ta về sau hội trưởng kỳ tại đây sinh hoạt, hắn không cho chúng ta thỉnh người chiêu cố, nhưng là hắn tuổi tác lớn. Nga, minh bạch, Lâm Gia Gia đang ở nơi nào nha? Nếu là không xa, nói ngươi có thể mỗi tháng đem muốn đổ vật nói cho ta, ta làm ta ba đưa đi. Lâm Gia Gia là cái đáng giá kính nể người, Lục Nu gia kính trọng nhất ái của người, không nói hai lời đồng ý tới. Hảo, đa tạ ngươi, ngươi bên này có điện thoại sao? Dã số cho ta, nếu là có cái gì yêu cầu đổ vật, ta làm Gia Gia gọi điện thoại lại đây. Không có trang điện thoại, không quan hệ, Lâm Gia Gia đem đổ vật tuyển hảo. Chúng ta hỗ trợ đưa qua đi là được. Còn không phải là giao hàng tận nhà sao. Lâm Gia Gia là cái không phục lão người, khẳng định sẽ chính mình tới mua đồ vật, bọn họ giúp đỡ đưa đến ra thì tốt rồi. Các ngươi nếu là muốn phát triển lớn mạnh nói, không có chính mình điện thoại cũng không có phương tiện. Như vậy, ta giúp các ngươi trang thượng điện thoại, ngươi làm ngươi ba mẹ ngày thường giúp ta chiếu cố một chút ông nội của ta, có thể chứ. Lâm Duy Tắc cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, Gia Gia hiện tại mau 70 tuổi người, ở một ít phương diện liền đặc biệt tùy hứng liên này không chuẩn bọn họ thỉnh người chăm sóc, liền trộm thỉnh người chiếu cố không được. Hôm trước mới vừa cùng hàng xóm nói tốt, làm cho bọn họ ngày thường nhiều chiếu cố một chút, ra ra lập tức liền biến sắc mặt, cho rằng nhi tử con dâu cùng hai cái tôn tử đều không tin hắn, trực tiếp thay đổi cái chỗ ở. Lúc sau còn tuyên bố bọn họ lại xem thường hắn, liền không nhận bọn họ. Đáp ứng đưa hóa, lục đu gia không có nửa điểm do dự, nhưng là loại này muốn xem cố lão nhân sự tình, trách nhiệm quá lớn, lục đu gia không thể đồng ý. Lâm nhị ca, ngượng ngùng, cái này ta không thể đáp ứng người, nhà của chúng ta ngày thường lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu là không nội, ta ba mẹ liền phải đi bắt đầu làm việc, không có thời gian, khó coi cố. Hỗ trợ trang bị điện thoại cố nhiên thực dụ hoặc người, nhưng là mang thêm yêu cầu là muốn chăm sóc lao nhân nói, kia không thể đáp ứng, nếu là có cái sơ sẩy, có chút hậu quả là hai nhà đều không thể thừa nhận. Lâm nhị ca, các ngươi tốt nhất vẫn là thuyết phục Lâm gia gia, chuyên môn thỉnh người coi trường. Lão nhân kỳ thật cũng là thực hảo hống, Lão tiểu hài sao? Bị cự tuyệt, Lâm Duy Tắc không có thất vọng, vốn chính là thử tính hỏi hỏi, người bình thường đều sẽ không đáp ứng. Nếu là sảng khoái đáp ứng rồi, hắn còn không biết nên làm như thế nào. Không có việc gì, ngươi nói rất đúng, ta lại khuyên nhủ ông nội của ta. Hai người không lại dối dám cái này để tài. Lâm Duy Tắc nhìn còn ở cùng người nói chuyện phía biểu ca, bất đắc dĩ, nhu ra, người kia là mụ mụ ngươi sao? Lục nhu ra theo Lâm Duy Tắc tầm mắt nhìn lại. Là nàng mẹ cùng đều biết thanh còn đang nói lời nói, thanh âm hơi chút có điểm đại. Xem lâm duy tắc bất đắc dĩ bộ dáng, chẳng lẽ xảo đến hắn. Là ta mẹ, là thanh âm lớn chút sao? Lục nhu ra nghĩ, tốt xấu là khách nhân, nếu là hắn để ý, nàng liền đi nhắc nhở một chút nàng mẹ, rốt cuộc đây chính là cái lâu dài khách hàng, không thể đem người cưỡng chế di rời. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, cùng mụ mụ ngươi nói chuyện phiếm người kia là ta biểu ca, hắn nói tiến vào mua đồ vật làm ta ở bên ngoài chờ kết quả Ta hiện tại đồ vật đều lấy lòng hắn còn đang nói chuyện. Lâm Duy Tắc thật sự bất đắc dĩ, hắn nhớ rõ biểu ca trước kia không có như vậy hay nói. Lục Nhu gia nhịn không được cười rộ lên, kia thật là có duyên, đều biết thanh thanh niên trí thức xuống nông thôn địa phương chính là chúng ta đại đội. Thì ra là thế. Lâm Duy Tắc có chút lý giải. Lúc này Lục mẹ chính đem kỳ nghỉ hồi giáo sau chiếu cố Nhu gia sự tình nói tới làm Chu Kiến miệng đầy đáp ứng. Chu Kiến hỏi kỹ càng tỉ mỉ lớp, Lục mẹ không rõ lắm. Phất tay tiếp đón nữ nhi Nhu ra, mau tới đây, nói cho ngươi chú lão sư ngươi ở đâu cái bàn, đảo thời điểm các ngươi cũng có thể cho nhau giúp hạ vội. Chu kiến cũng đi theo quay đầu, sau đó liền nhìn đến đứng ở bên cạnh biểu đệ. Lập tức trột dạ lên, nhớ tới hắn mới vừa làm biểu đệ ở bên ngoài chờ, lưu lên quên thời gian, hắn giống như, tiến vào có điểm lâu rồi. 34, trường 34 xem phòng. Duy tắc, ngươi cũng vào được a. Chu kiến có chút khí hư, lại không tiến vào kêu ngươi thiên đều phải đen. Lâm Duy tắc giả vờ nghiêm túc nói. Lục mẹ lúc này cũng thấy được vị này tuấn tú lịch sự lại khí chất phi phàm người trẻ tuổi. Đều biết thanh, vị này chính là ngươi. Nga, Thiểm, đây là ta biểu đệ. Duy tắc, đây là ta xuống nông thôn đại đội thượng Lục Nhị Thẩm, là người rất tốt. Chu kiến vội giới thiệu. Nguyên lai like là đều biết thanh biểu đệ, quả nhiên cùng đều biết thanh giống nhau. Tuấn tú lịch sự. Lục Nhị Thẩm, ngài hảo. Lâm Duy tắc mỉm cười thăm hỏi. Ngươi hảo ngươi hảo, nhìn ta. Lâu rồi chưa thấy được đều biết thanh, liền không nhịn xuống nhiều hàn huyên sẽ, chậm chế các người xử đi. Lục mẹ ngư khí hàm chứa xin lỗi. Không thể nào, thẩm. Chu kiến vội giải thích, Lâm Duy Tắc cũng lắc đầu tỏ vẻ vẫn chưa. Bất quá hai người liêu thời gian là có điểm lâu rồi, lục mẹ làm nữ nhi nói lớp, hàn huyên vài câu sau, hai người rời đi. Ngày mai buổi sáng nữ nhi liền phải đi trường học, lục mẹ tưởng đem đêm nay bữa tối làm phong phú chút. Trong nhà siêu thị có thịt heo, nhưng không thịt gà. Trong nhà hai chỉ gà mái là ăn tết sau mới chảo, liền tính hiện tại dết cũng không nhiều ít thịt. Nghĩ vậy chút thời gian trong huyện cũng là thường thường sẽ có gà vị thịt cá bán. Lúc mẹ liền tính toán đi mua chút mang về nhà, trấn trên không có trong huyện phương tiện, này đó thịt ở bọn họ trấn trên không nhất định mua được đến. Chỉ là lúc này là buổi chiều 3, 4 giờ, mua đồ vật người chậm rãi nhiều lên. Nàng thoát không khai thân, nữ nhi không quá quen thuộc mấy thứ này để chỗ nào, tốc độ chậm, đại nhi tử hôm nay ở nhà, liền hai hắn ba một người. Khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Cũng chỉ Hảo kêu nữ nhi đi mua, nữ nhi đã lâu trở về một chuyến, nàng là không quá bỏ được sai sự. Nhu gia ngươi ở trong ngăn tủ lấy 10 đồng tiền, đi bên ngoài nhìn xem có hay không mặt khác thì bán, thịt gà thịt vịt thịt cá đều có thể, lại mua điểm ngươi thích ăn đồ ăn. Lục mẹ một bên chiêu đái một bên kêu gọi. Hảo, ra cửa khi, phát hiện thiên có chút ám trầm, sợ trời mưa, lục nhu gia mang lên rủ. Cải cách mở ra mới không đến nửa năm. Cái này tiểu huyện thành đã đại biến dạng, xuất hiện rất nhiều tiểu điếm, tiểu quán. Lục Nhu ra một đường đi tới, nhìn đến một cái tân hình thành chợ bán thức ăn, các loại đồ ăn đều có bán. Quyết định liền tại đây mua, đi qua đi chọn lựa, đối với thịt nên như thế nào chọn, nàng kỳ thật vẫn là không rõ ràng lắm. Lại tưởng mua mới mẻ, nàng đành phải mua sống, chọn chỉ so so hoặc bắt gà, làm quán chủ hiện xác. Sau đó lại tuyển điều rất có sức sống cá chấm cỏ, cũng là hiện xác. Đến nỗi mặt khác đồ ăn, Nàng mua chính mình thích bao đồ ăn, ba mẹ thích rong biển, hai cái đệ đệ thích cà chua. Bọn họ thích ăn cà chua xào trứng, chua chua ngọt ngọt, trong nhà có trứng gà, chỉ dùng mua cà chua liền hảo. Đồ vật không tính nhiều, một bàn tay lấy còn không tính trọng. Dẫn theo đồ ăn trên đường trở về, thiên liền hạ mưa nhỏ, lục nhu ra may mắn chính mình vừa mới nhìn nhiều mắt sát trời. Chỉ là vũ càng rơi xuống càng lớn, còn cùng với cuồng phong. Lục nhu ra một bàn tay bung dù có chút cầm không được, hai tay nói. Mua vài thứ kia vẫn là có điểm phân lượng. Đôi tay cầm ô, đón mưa rền gió giữ, không đến một phút tay nàng liền toan. Lúc này vừa lúc lại thổi một trận gió, Lục Nhu ra lấy không xong, dù nhắm thẳng hướng gió thiên. Một bàn tay rối lại đây đỡ dù. Lục Nhu ra quay đầu nhìn lại, là Lâm Nhị Ca, hắn tay trái đỡ nàng dù, tay phải chống chính mình dù. Lục Nhu ra vội nói tạ, Lâm Nhị Ca, đà tạ ngươi. Không cần khách khí. Hai người như vậy, có chút quá mức thân mật. Lâm Duy tắc lui ra phía sau một bước, đồ vật ta giúp ngươi lấy đi, ngươi là hồi siêu thị đúng không? Chúng ta tiện đường. Ở tiếp tục chật vật đi trước cùng phiền toái một chút người khác này hai lựa chọn chung, lục nu ra nhanh chóng làm quyết định, đem trong tay đồ vật đưa qua đi, kia phiền toái lâm nhị ca. Không có việc gì. Lâm Duy tắc cầm ô, phối hợp chạm đất nu ra bước chân đi trước. Hai người không nói gì, vũ đại, nói chuyện đắc dụng tề lục nu ra cảm thấy vẫn là dứt khoát đừng nói nữa, chỉ là yên lặng đi tới. Buổi chiều Lục Ba kêu nhị cháu trai ở trong tiệm thủ đêm nay, ngày hôm qua liền nói hảo, cho hắn một chút tiền riêng. Người một nhà ăn một cái bữa cơm đoàn viên, từng người nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lục Nhu ra bước lên hồi giáo đường xá. Xe lửa thượng vẫn chưa đụng tới đều biết thanh cùng Lâm nhị ca, hẳn là không phải cùng thời gian xe. Lại không nghĩ, ra xe lửa thời điểm, đụng phải. Bất quá Lâm Duy tắc còn phải đổi xe, chiều Lục Nhu ra gật gật đầu liền tránh ra. Chu kiến tắc nhiệt tình mà lại đây chào hỏi. Lục đồng học, chúng ta một khối đi trường học đi. Hắn là cái hướng mọi người, cũng trọng hứa hẹn, nếu đáp ứng Lục nhị thẩm nhiều hơn chiêu ứng nàng nữ nhi, hiện tại thấy được tự nhiên liền phải gọi vào một khối. Lục nu ra gật đầu đồng ý, lần này, nàng là một người trở về cùng Hồi giáo, sợ ba mẹ biết lo lắng, không có nói cho bọn họ. Cùng công xã Chu Kiến Quốc không có khả năng mỗi lần. Về nhà đều là đồng thời gian. Lần này bọn họ chuyên nghiệp lập tức có một cái khảo thí, yêu cầu nhiều hơn ôn tập, không có thời gian về nhà. Nhưng Lục Nhu gia lại là có thời gian. Nghĩ đối với qua lại lộ trình đã rất quen thuộc, nếu là đụng tới nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ đều nghĩ kỹ rồi, liền một người về nhà. Bất quá Lục Nhu gia cũng nghĩ kỹ rồi, lúc sau không thể trở về quá thường xuyên, chuyên nghiệp tri thức nàng không có nắm giữ thực hảo, cũng muốn lưu thời gian hảo hảo học tập. Có bạn cùng nhau đồng hành, Lục Nhu gia tự nhiên vui. Ở lão sư trước mặt, nàng là có chút câu nệ, cho dù Chu Kiến không hề là lão sư, mà là một người tiểu nàng một lần sinh viên năm nhất. Đúng vậy, Chu Kiến lần đầu tiên thi đại học thi đậu một khu nhà thực bình thường đại học, cơ bản là lót đế, không chịu thua hắn liền không có đi, học lại nửa năm, thi đậu tam tương đại học. Đây là tối hôm qua Lục mẹ cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm nói. Lục Nhu ra đột nhiên nhớ tới, đi tới đại đội kia 20 người tới, chỉ có ban đầu lần đầu tiên thi đại học thi đậu đại học hai cái thanh niên trí thức cùng đều biết thanh này ba người thi vào đại học. Còn lại thanh niên trí thức, lần thứ 2 thi đại học cũng không có thi đậu. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ trở về thành, bỏ vợ bỏ con, bỏ chồng bỏ con, không có quay đầu lại. Bởi vì ở nông thôn phần lớn đều là không lanh chứng, căn bản quản thúc không đến bọn họ. Tiểu thẩm cũng ở nháo ly hôn, chỉ là nghe nói bị lục ngãi ngãi nhốt lại. Không biết có phải hay không thật sự, lần này trở về nàng chỉ đi nhà cũ một lần, không thấy ra cái gì, là nghe nàng mẹ nói. Này đó đều cùng nàng không quan hệ, lục nu ra lấp đầu, không hề miên man suy nghĩ. Một đường đều là chu kiến đang nói chuyện. Nhìn ra được, hắn là một cái nói nhiều người, hơi chút nhận thức người đều có rất nhiều nói. Lục Nhu Gia liền làm lắng nghe chạm, thường thường đáp lại một hai câu lời nói, cũng coi như là ở đối thoại. Đến giao sau, Lục Nhu Gia mỉm cười hướng chu kiến từ biệt, hướng ký túc xá nữ đi đến. Sau đó bắt đầu tiến vào học tập trạng thái. Tiết thanh minh lúc sau, mãi cho đến cuối kỳ, Lục Nhu Gia đều không có lại về nhà, ngóc tại trường học học tập. Không có khóa liền đi thư viện mở rộng tầm nhìn, cũng viết tin báo cho ba mẹ. Nỗ lực cũng là có hồi báo, lần này cuối kỳ khảo thí, lục nu ra thành tích đi phía trước dịch một ít. Bắt được phiếu điểm, lục ba lục mẹ cũng muốn tới rồi. Bởi vì nói tốt nghỉ hè muốn mua phòng, lục nu ra dứt khoát liền không về nhà, tỉnh tiền xe. Trường học không đổi người, nàng cũng liền vẫn luôn trọ ở trường, chỉ còn chờ ba mẹ xử lý tốt siêu thị sự tình lại đây. Thu được ba mẹ phát điện báo thuyết minh. Thiên đến lúc đó, lục nu ra liền trước tiên đính hảo nhà ở. Đại học phụ cận đã khai mấy nhà khách sạn. So chiêu đại chỗ vệ sinh chú đáo, nàng tự nhiên là đính khách sạn, tuyển một nhà trường học đồng học đánh giá tốt nhất. Lúc này đính phòng còn không cần thân phận chứng này đó, chỉ cần giao tiền là được. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, lục nu ra liền sớm đến ga tàu hỏa chờ Đợi hồi lâu, mới đem lục ba lục mẹ cùng hai cái đệ đệ chờ đến. Lục nu ra cao hứng tiến lên giúp đỡ lấy đồ vật. Ba mẹ, ta đính hảo trụ địa phương, chúng ta đi trước phóng thứ tốt, nghỉ ngơi một chút, lại đi dạo tỉnh thành đi. Hảo! Lục Ba gật đầu đồng ý. Người một nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo sau liền ra tới đi dạo. Tỉnh thành không hổ là tỉnh thành, so chúng ta huyện khá hơn nhiều, càng náo nhiệt, này phong ở cũng càng cao, còn có tiểu ô tô, khí phái. Lục Ba phát ra cảm thán. Kia bằng không như thế nào là tỉnh thành đâu. Lục mẹ ánh mắt phiến quang, thập phần tán đồng. Đi dạo không ít địa phương, Lục Ba đối với nhà mình khai tiểu siêu thị có rất nhiều như thế nào cải thiện kinh doanh linh cảm, một đường thao thao bất tuyệt mà cùng người nhà nói. Đi dạo một vòng, bốn người lại làm thời gian rất lâu xe lửa, đều mệt mỏi, không nghĩ lại đi dạo. Lục Nhu Gia mang theo người nhà đến một nhà hương vị không tồi quán ăn ăn bữa tối. Sau đó đưa bọn họ trở về nghỉ ngơi, chẳng qua, lúc sau Lục Ba lại chuyển qua tới đưa nàng, làm Lục Nhu Gia dở khóc dở cười. Cười lanh ba ba tâm ý. Sáng sớm hôm sau, Lục Nhu Gia đến bên ngoài mua bánh bao sữa đậu nành cùng bánh quẩy đến khách sạn. Bởi vì đính phòng người là nàng, cũng biết chủ chính là nàng người nhà trước đại không có ngăn đón không cho tiến. Người một nhà ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu làm chính sự, xem phòng. Lục Nhu ra phía trước hỏi thăm qua, hiện tại đại gia nếu là tưởng bán phòng nói, đều sẽ đi quản lý bất động sản chỗ thông báo. Cho nên lần này bọn họ ở trường học ngoại lại quan sát một phen, quen thuộc địa phương, có khuyên hướng sau, liền có thể thẳng đến quản lý bất động sản chỗ, không cần nơi nơi hỏi người có hay không bán phòng. Phòng ở, Lục Nhu ra tính toán liền mua đại học phụ cận, nàng về sau có thể dọn ra tới trụ qua lại phương tiện sau đó đại học ngoại phong ở về sau lại thế nào cũng sẽ không bị giảm giá trị trừ phi trường học dọn đi bất quá cái này sát suất không lớn nhu gia ta đem cái kia đều biết thanh tiêu lên hắn là người địa phương người khác khi dễ không đến hắn đi quản lý bất động sản sở trước lục mẹ lo lắng người địa phương khi dễ người bên ngoài này không phải không thể nào hắn đều về nhà đi lúc này phiền toái hắn có thể hay không không tốt lắm lục nhu gia là cái sợ phiền toái người cũng không am hiểu xa giao, không quá tình nguyện. kia có cái gì, đến lúc đó ta mua vài thứ cảm ơn hắn thì tốt rồi, hắn lúc này giống nhau là ở nghỉ, vừa vặn có rảnh. Người đi xem hắn có ở đây không trường học, ở đã kêu lại đây, không ở liền tính. Lục mẹ vẫn là kiên trì, đi mua phòng, vẫn là có cái người địa phương hảo. Hơn nữa đều biết thanh cũng là có kiến thức người, hiểu nhiều lắm, người khác hô không đến hắn. Ai nha, mẹ, làm gì phiền toái nhân gia, chúng ta lại không thế nào thủ. Nếu không như vậy, ta tìm cùng ta chơi đồng học bồi chúng ta đi, ta ngày thường đều cùng nàng một khối chơi, quan hệ thực hảo, nàng cũng là người địa phương. 35, chương 35 chung mua phòng. Xem nàng mẹ nó thái độ, là nhất định phải tìm cái người địa phương bồi. Kia Lục Nhu ra tưởng, nàng vẫn là đi phiền thoái một chút Văn Miêu đi. Vừa vẫn Văn Miêu hiện tại còn ở trường học. Bởi vì Văn Miêu ba mẹ đều không ở nhà, một người ở nhà còn cô đơn, biết bạn cùng phòng tạm thời không trở về nhà sau. Liền dứt khoát cũng không vội vã trở về. Người đồng học là cái nữ hài tử, sợ là không như vậy phương tiện. Lục mẹ cũng nhìn ra nữ nhi không muốn kêu đều biết thanh tới hỗ trợ, nữ khí không có như vậy kiên quyết. Không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy, không cần lo lắng, ta đây đi kêu ta đồng học. Rốt cuộc không kiên trì, lục nu ra trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không thích phiền toái người khác, đặc biệt là quan hệ không tính rất gần người. Bất quá ba mẹ bọn họ ý tưởng không giống nhau, bọn họ xử sự phương thức bất đồng. Lục ra những người khác ở cổng trường trờ, Lục Nhu ra đi kêu người. Lúc này, Văn Miêu hẳn là ở thư viện, vì thế nàng thẳng đến thư viện, quả nhiên, đi vào liền nhìn đến ở trên châu ngồi đọc sách Văn Miêu. Đi qua đi, Văn Miêu cũng phát hiện bà tốt, ra ra, ngươi như thế nào tại đây? Không phải cùng ngươi ba mẹ đi xem phòng ở sao? Nàng đã sớm nghe Lục Nhu ra nói, hôm nay nàng ba mẹ mang nàng đi xem phòng ở, tính toán cấp ra ra mua một gian phòng ở. Văn Miêu còn cảm khái ra ra ba mẹ thật là đau hài tử. Như thế nào lúc này liền đã trở lại, là không thuận lợi sao? A mầm, ta mẹ nói muốn tìm cái người địa phương hỗ trợ, sợ bị lừa. Lục Nu ra nhỏ giọng nói. Văn Miêu đã hiểu, không thành vấn đề, ta cùng đi, nơi này ta còn tính quen thuộc. Chỉ là biết được là muốn tìm cá nhân áp trận, Văn Miêu đối chính mình không quá tự tin. Ra ra, ta giống như không quá hành. Văn Miêu sợ chờ hạ chính mình cũng bị lừa dối, nàng thường xuyên bị nàng mẹ nói đọc sách đọc trơn vắng, đầu óc chuyển không mau nếu không, tiêu tỷ của ta bà bà đến đây đi, nàng gần nhất ở chỗ này. văn miêu linh cơ vừa động, tỷ tỷ bà bà là người rất tốt, hơn nữa các phương diện đều rất lợi hại, cầu nàng hỗ trợ không thể tốt hơn. này không tốt, quá phiền toái nàng. lục nhu ra vội vàng nguyện cự, cùng với tiêu văn miêu tỷ tỷ bà bà, còn không bằng trực tiếp tìm chu kiến hỗ trợ đâu, tốt xấu còn nhận thức. chính là, ta không biết đại khái giá cả, cũng không rõ ràng lắm mua phòng liệu trình. liên tỉnh thành bố cục. Cái nào địa phương là cái gì đều không biết rõ lắm, đi theo đi chỉ có thể là thấu nhân số. Văn Miêu hối hận, nàng vừa mới đáp ứng quá nhanh. Gia Gia trong nhà là muốn tìm cái hiểu này đó người, nhưng nàng không được a. Gia Gia, ta không thích hợp. Văn Miêu vẫn là cự tuyệt. Hảo đi, là ta không suy xét hảo. Lục Nhu ra đỡ đỡ chán, nàng tưởng quá đơn giản. Lục Nhu ra báo cho cha mẹ Văn Miêu bất quá tới. Ngươi à, về sau vẫn là đến nhiều suy nghĩ sự tình. Ngươi như vậy kêu ngươi đồng học hỗ trợ, nàng lại không hiểu lắm phương diện này, tới cũng không phải, không tới cũng không phải, làm nàng thế khó xử a. Lục Ba lời nói thâm thiế dạy dỗ. Lúc này, khẳng định đến tìm cái đối tỉnh thành quen thuộc. Nữ hải tử giống nhau đều đã ở nhà tương đối nhiều, có thời gian cũng là mấy cái tiểu tỷ muội ước ở một chỗ chơi, các phương diện đề cập không nhiều lắm. Giống đều biết thanh, hắn là cái tương đối mê chơi người, đối với tỉnh thành khẳng định rất quen thuộc, có chút tin tức. Đồng dạng là người địa phương liền không lừa được hắn, chúng ta ra mặt giày phiền toái một chút hắn, có thể tỉnh rất nhiều sự. Lục nhu ra gật đầu hẳn là, vẫn là ba mẹ tưởng chu toàn, liền tính phiền toái một chút người khác, nhưng song việc cảm tạ đúng chỗ, có lẽ còn có thể xúc tiến hai bên quan hệ. Bất quá bọn họ cũng không có thể tìm được nếu biết thanh, hắn nghỉ sau liền ly giáo. Lục ra người tự nhiên làm không ra tới cửa tìm người sự. Vì thế một nhà năm người chính mình đi quản lý bất động sản chỗ. Do hỏi nhân viên công tác này đó phòng ở muốn bán ra Bởi vì lục ba lặng lẽ tặng một bao đại chất môn Nhân viên công tác thái độ không tồi, thực tích cực mà hỗ trợ giới thiệu Còn lấy ra một chương giản dị bản đồ, giới thiệu cái nào địa phương có người muốn bán phòng ở Lục Nhu ra khuyên hướng đã cùng ba mẹ nói Lục ba lục mẹ hai người cũng là thực tán đồng mua trường học phụ cận Vốn chính là mua tới cấp nữ nhi trụ, tự nhiên muốn mua ở trường học phụ cận Kỳ thật không mấy nhà muốn bán phòng, người một nhà chọn tới chọn đi Từ trung gian lấy ra một gian 90 m vuông phòng ở, theo chân bọn họ đại đội phòng ở so không lớn, bất quá nữ nhi một người trụ là thực đủ rồi. Nữ nhi năm nay 9 tháng chính là sinh viên năm 3, lại đọc 1-2 năm liền sẽ phân phối công tác. Mới vừa công tác tân nhân là phân không đến phòng ở, thuê nhà trụ không an toàn. Nghe được này đó, lục ba lục mẹ mới vội vã mới vừa nghỉ hè liền cấp nữ nhi mua phòng, vốn là tính toán quá một đoạn thời gian, mau khai giảng tới xem, chỉ là sợ không kịp. Tuyền hảo phòng ở. Nhân viên công tác hỗ trợ thông tri phòng chủ. Qua hơn nửa giờ, phòng chủ tôn tiên sinh đổi lại đây. Là các ngươi muốn mua phòng. Tôn tiên sinh ngữ khí có chút nạo khí. Lục nhu ra vừa nghe liền như mày, người này có điểm xem thường người A. Quả nhiên, kế tiếp tôn tiên sinh nói nghiệm chứng nàng phòng đoán. Ta này phòng ở, cũng không phải là giống nhau phòng ở. Các ngươi muốn mua, ít nhất muốn cái này số. Tôn tiên sinh dựng thẳng lên tới hai tay chỉ. Hai ngàn. Ngoài miệng nói cái này số nhưng lục ba trong lòng đã cơ bản xác định người này nói chính là hai vạn hai ngàn người cũng không biết xấu hổ nói ra hai vạn tôn tiên sinh lộ ra khinh miệt ánh mắt hào gia hỏa hai trăm nhiều khối một cái mét vuông rốt cuộc là ai không biết xấu hổ nói ra lục ba vừa mới đã cùng nhân viên công tác dò hỏi quá biết được gần nhất một lần xử lý sang tên thủ tục cũng là mua phòng là một trăm đồng tiền tả hữu một cái mét vuông hơn nữa cơ bản chỉ tính kiến phòng diện tích sẽ mang đồng dạng diện tích thậm chí lớn hơn nữa sân hắn này còn không co sân đâu, giá cả lại phiên gấp đôi không ngừng, Này quá cao, chúng ta xác thật mua không nổi, ngượng ngùng, làm ngươi một chuyến tay không. lục ba không có cùng hắn cò kè mặc cả ý tưởng, liền tính hàng một nửa đều không hợp lý, hà tất lãng phí thời gian. các ngươi là tưởng mua phòng sao? các ngươi là tưởng mua tỉnh thành hộ khẩu đi, ta nhưng nói cho ngươi, đều là cái này giới, ngươi hôm nay không mua ta phòng ở, ngày mai còn phải hòa càng nhiều tiền mua. tôn tiên sinh căn bản không cảm thấy cao. Gần nhất thật nhiều người như vậy hỏi giới, đều là hộ cá thể, kiếm lời mấy cái tiền dơ bẩn, tới mua hộ khẩu tới. Lần trước cái kia ra một vạn khối, hắn thiếu chút nữa liền phải bán, bất quá nghĩ lưu chữ có lẽ còn có thể càng cao, liền không đáp ứng, quả nhiên hôm nay lại có người hỏi. Hắn khẳng định có thể bán cái giá cao. Tôn tiên sinh không có sợ hãi bộ dáng, lục ba là xem ở trong mắt, thầm nghĩ lần này mua phòng sợ là không được. Bọn họ chỉ chuẩn bị 8.000 đồng tiền, lại nhiều lấy không ra. Trong nhà tiểu siêu thị cùng quảy bán quà vật còn phải kinh doanh. Cuối cùng, lục ba muốn quản lý bất động sản chỗ điện thoại, lại cấp nhân viên công tác để lại cái điện thoại, làm hắn hỗ trợ chú ý bình thường giá nhà bán phòng. Hứa hẹn nếu là cuối cùng mua thành, còn cấp 50 đồng tiền tạ lễ. Nhân viên công tác một ngụm đồng ý, liền nói không thành vấn đề. Lục ba triều tôn tiên sinh nói câu xin lỗi, người một nhà liền ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp đi rồi. Mấy gian phòng có thể xem liền tôn tiên sinh kia gian nhưng là hiện tại hiển nhiên là mua không được, cũng liền không cần thiết đãi. Không mua thành, người một nhà cũng vô tâm tình dạo, trực tiếp trở về khách sạn. Lục ba đem sổ tiết kiệm giao cho nữ nhi, nhu ra, ba xem mấy ngày nay mua phòng sự huyền, trong khoảng thời gian này phòng ở giá cả sợ đều sẽ không thấp, nếu là nghỉ hè không mua được, ngươi liền khai giảng sau nghỉ thời gian nhiều chú ý. Ba mẹ ở trong nhà tranh thủ nhiều kiếm ít tiền, ta căn phòng lớn mua. Không dậy nổi, tiểu phòng ở nhất định đến mua. Kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa, hắn là không nghĩ tới mới mấy tháng, này phòng ở giá cả trướng nhiều như vậy. Nguyên bản cho rằng cái kia phòng chủ là tưởng hố người bên ngoài, nhưng hiện tại hắn ngẫm lại người nọ ngựa khí, liền tính nói cao, phòng ở giá cả cũng sắc thật so với phía trước quý không ít. Lục đu ra không dám tiếp, ba, tiền vẫn là tha các ngươi trên tay đi, ta này không có phương tiện A. Đúng vậy, hai nàng ba, đu ra là ở tại trường học, ngươi làm nàng mang cái này ở trên người làm gì? Đi theo người khoe khoang nhà mình có tiền A. Lục mẹ tức giận nói. Không biết có chút người yêu nhất đỏ mắt người khác sao, nếu là trộm đem sổ tiết kiệm cấp chống đi, xem hắn hướng nào khóc đi. Là ta thiếu suy xét. Quang nghĩ bọn họ nói chuyện không giữ lời, chưa cho nữ nhi mua phòng, trong lòng hực hứng, mới nghĩ đem sổ tiết kiệm cấp nữ nhi. Sáng sớm hôm sau, Lục nu ra ngoài ý muốn đụng phải Chu Kiến. Lục nu ra kinh ngạc biểu tình quá rõ ràng, Chu Kiến buồn bực hỏi, như thế nào, Lục đồng học. Nhìn thấy ta thực kinh ngạc. Không phải, cái kia, đều biết thanh, ta muốn tìm ngươi giúp một chút Nếu đụng phải chính là duyên phận, Lục Nhu gia cũng liền trực tiếp xin giúp đỡ. Mua phòng. Vậy ngươi nhưng tìm đúng người, ta nhưng nhận thức vài gia muốn bán phòng. Vì thế, ngày này, Lục Nhu gia phòng ở liền lấy lòng. Giá cả không có hư cao, nhưng cũng sát thật so với phía trước cao một chút. Ấn 120 khối 1 mét vuông tính, kiến trúc diện tích chỉ có 56 mét vuông. Nhưng sân so kiến phòng diện tích lớn hơn một chút, tương đương với có 100 nhiều mét vuông Viện môn khẩu loại hai viên cây táo, về sau trong viện có thể loại chút rau dưa, lục ba lục mẹ đều là như thế này tưởng. Phong ở là tân phòng, phong chủ là kiến cho chính mình nhi tử đương huấn phòng, chỉ là nhi tử không biết cố gắng, trực tiếp đi ở rẻ đi. Phong chủ tính toán bán phòng ở, tiền lưu chứ chính mình hai cái lão nhân dưỡng lao dùng. Ly trường học có hơn 10 phút lộ trình, nhưng là đoạn đường không được tốt lắm, cho nên hỏi người không mấy cái. Lúc này muốn mua phòng người cơ bản đều là muốn mua tới làm buôn bán, đoạn đường không hảo trực tiếp bài trừ bên ngoài. Lục ra người được chọn chung nó quan trọng nhất nguyên nhân, là bên cạnh cách đó không xa là cục công an, an toàn vấn đề đối lục nhu gia tới nói là quan trọng nhất. Phòng chủ cũng biết không hảo bán, liền nói này phòng ở nói ớn 50 mét vuông tính, tổng cộng 6.000, trong phòng tân gia cũ cũng đều không dọn, mặc cả giảng tới rồi 5.600 thành giao. Đi ngân hàng lấy 5.600 đồng tiền, làm tốt sang tên thủ tục, Lục nu ra liền có chính mình phòng ở. Quản lý bất động sản chỗ phía trước tiếp đái cái kia nhân viên công tác nhìn bọn họ xử lý thủ tục, trong lòng không được thở ngắn than dài, cảm thấy rất tốt cơ hội không nắm chắc được. 50 đồng tiền cứ như vậy cách hắn mà đi. Mua nhà xong, giá cả còn so trong dự đoán thấp người một nhà rốt cuộc thả lỏng tâm tình. Thỉnh Chu Kiến ăn cái bữa tiệc lớn, lại mua không ít lễ vật cho hắn làm đáp tạ. Người một nhà lại đem tỉnh thành đi dạo một vòng, này một chuyến nhiệm vụ hoàn thành. Lúc sau hai ngày... Người một nhà đều ở thu thập tân mua phòng ở Bởi vì tân phòng Còn có không ít đồ vật là thiếu Bọn họ liền lại bố trí một phen Làm lục nhu ra có thể ở lại đã thoải mái lại an toàn Phòng ở không lớn Nhưng lại là hai phòng một sảnh Một cái lớn một chút điểm phòng Một cái tiểu một chút Thu thập một phen Rất có một loại chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn cảm giác Lần này trở về Lục nhu ra đi theo cùng nhau Còn có hơn một tháng Nàng đương nhiên không có khả năng liền đãi nơi này Trường học nhà ăn chính là không cung ứng, ở tỉnh thành tiêu dùng rất lớn. Chỉ là nghĩ đến về sau, chính mình từ trong nhà tới rồi trường học liền có chính mình phòng ở ở, lục nu gia nhịn không được vui vẻ lên. 36, chương 36 bệnh cũ tái phát, bạn cũ gặp lại. Sang năm, đại đệ liền phải tham gia thi đại học. Lục nu gia nghĩ sấn hiện tại nghỉ hè, dẫn hắn đi thủ đô nhìn xem, cảm thụ một chút lịch sử hùng đúc. Cảm thụ một chút quốc gia mị lực, làm hắn có thể càng thêm nỗ lực bởi vì nàng nghe trong ban rất nhiều đồng học nói bọn họ là đi nhìn thủ đô lúc sau lòng có sợ cảm càng có phân đấu kính cùng ba mẹ nói lúc sau bọn họ cũng tán đồng vừa vận mua phòng còn có thừa không lo lắng tiền vấn đề bất quá không cái này ý tưởng tạm thời không thể thực hiện bởi vì lục gia gia bệnh cũ tái phát tới rồi nghiêm trọng trình độ bị đưa đi huyện bệnh viện ban ngày là lục mẹ cùng lục đại bá mẫu thay phiên chiếu cố buổi tối lục ba lục đại bá chiếu cố lục nãi nãi tỏ vẻ nàng muốn xem trụ tôn vệ hồng Thoát không khai thân, nhi tử muốn bắt đầu làm việc, cũng đi không được. Bởi vì lục ba cùng lục đại bá đều biết tài không ngoài lộ đạo lý, không có nói qua kiếm lời bao nhiêu tiền, đều nói chỉ là vất vả tiền. Lục ngãi ngãi chỉ cho rằng hai nhà chỉ so bắt đầu làm việc hảo một chút. Lão nhân đi bệnh viện, mấy cái hài tử đến lấy tiền a, nàng không nghĩ lấy tiền, cũng không nghĩ thân nhi tử lấy tiền, liền thoái thác không đi. Dù sao lão nhân bất công hai cái đại, bọn họ hẳn là ra tiền. Vì không ra tiền... Nàng cùng tam phòng toàn gia cũng chưa đi bệnh viện xem qua Lục Gia Gia. Lục Nhu Gia mỗi ngày cũng đi theo đi bệnh viện hỗ trợ. Chỉ là, huyện bệnh viện chỉ có thể miễn cưỡng không chế bệnh tình, trị liệu là không được, bằng không Lục Gia Gia đã sướng hảo. Hai nhà người thương lượng qua đi liền đem Lục Gia Gia đưa đến tỉnh thành bệnh viện. Phía trước riêng lưu xem bệnh tiền, mua phòng thừa 2.400 khối, trong khoảng thời gian này buôn bán ngạch, Lục Ba đều mang theo. Lục mẹ không có đi theo đi trong nhà siêu thị cùng quậy bán quà vật đều là phải có người nhìn lúc này còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền cửa hàng là nhất định phải mở ra lục Nhu ra cùng lục ba còn có lục đại bá đại bá mẫu bốn người buổi lục gia ra, ra lại đây lục đại bá ra sạp giao cho hai cái nhi tử con dâu tạm thời mở ra bọn họ cũng là giống nhau ý tưởng lúc này kiếm tiền sinh ý là trăm triệu không thể đỉnh lục gia gia bị an bài ở một cái bốn người gian phòng bệnh đều là cùng lục gia gia giống nhau trạng hướng nghe vài người ngữ khí Đều là được đến trị liệu, tuy rằng trị tận gốc vẫn là không được, nhưng có thể khống chế tốt, không cho Lục Gia Gia thường xuyên tính phát tác là có thể tiếp nhận rồi, Lục Gia người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật sớm tại năm nay đầu năm, hai nhà người liền quyết định hảo năm nay đưa Lục Gia Gia đến bệnh viện nhìn xem. Nghỉ hè trước, Lục Ba đã an bài hảo nhập hàng sự tình, hắn vẫn luôn là cách một đoạn thời gian chính mình đi một chuyến thâm thị, đồ vật chính mình nhìn mua trong lòng yên tâm. Chữa bệnh khẳng định là yêu cầu thời gian. Lục Ba cảm thấy chính mình khi đó vô tâm tình đi nhập hàng. Cùng đại ca thương lượng hảo sau, Lục Ba liền vẫn luôn ở quy hoạch siêu thị cùng quầy bán quà vật, thứ gì muốn vào nhiều ít hóa, tìm thích hợp cung ứng thương, bao lâu làm đối phương gửi một lần hóa. Nghỉ hẹ trước đã không có gì vấn đề lớn, một hai tháng không nhìn cũng không có việc gì. Quầy bán quà vật hai cái nhi tử đều có thể nhìn, nếu là bọn họ đi học liền trước đóng cửa, buổi tối Lục Mẹ trở về lại khai. Siêu thị liền Lục Mẹ một người căng một đoạn thời gian cũng có thể. Buổi tối kêu cháu trai hỗ trợ nhìn là được. Chỉ là Lục Đại Bá ra bữa sáng sảng, yêu cầu hảo thủ nghệ, bằng không nhân ra sẽ không mua trứng, hai cái con dâu vẫn luôn ở học, còn không có xuất sư. Hơn nữa Lục gia gia gần nhất hảo không ít, liền nghĩ chờ các nàng ai tay nghề hảo điểm, có thể một mình đảm đương một phía, liền mang Lục gia gia đi xem. Lục ba mới đi trước cấp nữ nhi mua phòng, cũng có về sau thật đưa hắn ba tới tỉnh thành bệnh viện trị liệu, bọn họ chiếu cố người có thể có cái chỗ ở cái này ý tưởng. Lúc này Lục đại bá ra sạp cũng cố không được tay nghề thế nào, trước đỉnh đi. Hai nhà người đều trụ mua phòng ở, trở về phía trước đều bố trí hảo, có thể trực tiếp trụ. Hai cái phòng đều bị giường, lục nhu ra cùng lục đại bá mẫu ngủ phòng lớn, lục đại bá cùng lục ba ngủ phòng nhỏ. Vì cái gì đâu? Bởi vì lục đại bá cùng lục ba thay phiên buổi tối chiếu cố lục Gia Gia, lục Gia Gia hiện tại vẫn là không quá hạ được giường, yêu cầu người đỡ thượng về đốt cờ. Như vậy sự khẳng định là hai cái nhi tử tới làm. Lục Đại Bá Mẫu cùng Lục Nhu gia đều là không quá phương tiện, cho nên buổi tối liền một người ngủ, ngủ phòng nhỏ vừa vặn, phòng lớn giường đôi, phòng nhỏ giường đơn. Mà ban ngày chính là Lục Đại Bá Mẫu cùng Lục Nhu gia hai người coi chừng. Lục Đại Bá Mẫu tay người hảo, mỗi ngày đều hầm canh, canh xương hầm, canh gà, xương sườn canh, làm đồ ăn cũng ăn ngon. Lục Nhu gia tuy rằng bị ốm đau tra tấn, lại không ốm, ngược lại béo một chút. Cái này làm cho mặt khác ba cái bạn chung phòng bệnh hâm mộ không thôi. Lão đệ. Người đứa nhỏ này giáo hảo, hiếu thuận a. Đúng vậy, nếu là ta nhi tử có như vậy hiếu thuận, ta chết cũng nhắm mắt. Nói cái này lời nói người bệnh, mỗi ngày đều là hắn tức phụ đưa cơm chiếu cố, mấy cái. Hai tử liền tới xem qua một lần. Lục ra ra trên mặt cười vẫn luôn không đoạn, bọn họ là thực hiếu thuận, đều là hảo hài tử. Bị hai cái nhi tử cùng con dâu cả nhị cháu gái cẩn thận chiếu cố, hắn không cảm giác được trên đùi thống khổ, mỗi ngày đều là vui vẻ. Giống cách vách lão đại ca nói, đời này có nảy hai cái hiếu thuận hài tử đáng giá bị dốc lòng chăm sóc một đoạn thời gian trên đùi thương không thế nào đau lục gia gia nhìn so với phía trước tuổi trẻ vài tuổi ở trên giường bệnh nằm lâu rồi buồn đến hoảng hai cái nhi tử vừa vặn trở về nghỉ ngơi con dâu cả đi hầm canh gia gia đỡ gia gia đi ra ngoài tàn bộ nay nằm lâu rồi cả người đều đau nhức bác sĩ cũng là kiến nghị ngày thường đi ra ngoài đi một chút lục lưu gia nghe vậy đồng ý đỡ lục gia gia ra, ra cửa Gia Gia gần nhất đọc sách thế nào? Lao sư đi học có thể nghe hiểu sao? Có hay không đồng học khi dễ ngươi a? Lục Gia Gia thân thể hảo, liền bắt đầu quan tâm tiểu bối. Những lời này thường thường sẽ hỏi một lần, Lục Nhu Gia như cũng trả lời một phen. Hai người vừa đi vừa liêu. Cách đó không xa xử tới một chiếc tiểu ô tô, sau đó ngừng ở cách đó không xa bệnh viện riêng dừng xe điểm. Bên cạnh đều là xe đạp, xe ba bánh, này chiếc mới tinh mới tinh tiểu ô tô thập phần đoạn mắt. Lục Gia Gia cùng Lục Nhu Gia tự nhiên đều bị hấp dẫn. Là cái cái gì đại nhân vật tới, Lục Nhu Gia mang theo tò mò nhìn. Sau đó liền nhìn đến nàng nhận thức văn miêu tỷ phu đệ đệ lâm duy tắc từ điều khiển vị trí xuống dưới, xuống dưới lúc sau đi ghế phụ mở cửa. Ra tới một vị so Lục Gia Gia tuổi trẻ một chút lão nhân, hẳn là chính là hắn Gia Gia, còn rất tuổi trẻ, không biết là bởi vì bảo dưỡng hảo vẫn là thật sự so nàng Gia Gia tuổi trẻ. Lục Nhu Gia không có chào hỏi ý tưởng, nàng là có điểm xa khủng. Xã khủng người như thế nào sẽ đi chủ động chào hỏi đâu. Bên kia cái kia tiểu cô nương xem ngươi đâu. Lâm gia gia trêu chọc tôn tử lực hấp dẫn. Tiểu tôn tử lớn lên tuấn tú lịch sự, lại tới rồi thật tuổi 22 còn không có kết hôn, liền cái đối tượng cũng không có, hắn rất khó không nóng nảy. Ngày thường xem phấn mắt, không câu nệ ra thế, đều muốn cho tôn tử nhìn một cái. Lâm duy tắc bị gia gia trêu chọc quán, không giao động. Nhân gia có lẽ liền to mò này xe, không phải mỗi người đều giống gia gia như vậy xem mặt. Đúng vậy, Lâm Gia Gia cái gọi là xem thoát mắt, chính là lớn lên đẹp. Khóa kỹ xe, Lâm Duy tắc muốn đỡ Lâm Gia Gia, bất quá Lâm Gia Gia không phục lão, nệ tránh không cho tôn tử đỡ, ta. Chính mình có thể đi. Lục Nhu Gia nhìn hai mắt liền không chú ý, muốn đỡ Gia Gia tiếp tục đi, lại không nghĩ, Gia Gia một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Gia Gia, ngươi đỡ ta qua đi nhìn xem, ta nhìn xem người kia. Lục Gia Gia kích động lên, muốn hướng bên kia đi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta đỡ ngài. Lục Nhu ra đỡ kích động lục ra ra một đường qua đi. Lâm gia gia có chú ý tới bên kia, lúc này tự nhiên nhìn đến kia cô nương đỡ một cái lão nhân hướng bên này. Chẳng lẽ có chuyện gì? Hắn dừng bước. Lâm Duy tắc cho rằng trong lòng nghi hoặc một chút, ra ra đi không đặng, tiến lên đỡ. Chờ hạ. Lâm gia gia nhìn chằm chằm bước nhanh lại đây người. Lão nhân khuôn mặt có một tia quen thuộc, này nữ hải cũng là Thế An huynh. Có phải hay không ngươi? Lục Gia Gia kích động hỏi lời nói. Cái này xưng hô, Lâm Gia Gia ngơ ngẩn, đã thật lâu không ai kêu lên. Vì định, Lâm Gia Gia chần trở mở miệng. Là ta, là ta. Lục Gia Gia kích động rơi lệ. Vì định, thật là ngươi. Xác nhận là tuổi trẻ khi đồng bọn, Lâm Gia Gia cũng không nhịn xuống nước mắt. Hai cái lao nhân ôm nhau mà khóc. Thế An Huynh, ngươi mấy năm nay đi đâu? Ta nhiều phiên tìm kiếm, lại không có nửa điểm tin tức. Kích động qua đi. Hai người bắt đầu dò hỏi chia lìa sau nguyên nhân. Kia lúc nào cũng cục náo động bất an, bởi vì phía trước quốc gia cùng nước Đức quan hệ hữu hảo, một ít trưởng bối liền ở Đức Quốc định cư, vì kháng chiến mua sắm quân nhu vật phẩm. Trong nhà xem tình huống không đúng, liền bán của cải lấy tiền mặt gia sản, xa phó nước Đức đầu nhập vào trưởng bối, cùng trưởng bối cùng nhau làm thật sự cứu quốc, vì định, người đâu? Ta về nước sau có đi tìm người, cũng không tìm được. Lâm gia đại nghĩa, ta lục gia lại không có thể vì nước phụng hiến. Lục gia ra, ra lấp đầu, nhà bọn họ sớm đã nghèo túng, bằng không hắn gì đến nỗi sẽ mang theo thê tử hài tử chạy nạn. Nhà các ngươi đi rồi, chúng ta lục gia không bao lâu liền hoàn toàn đổ, ta mang theo nhà nương cùng hai đứa nhỏ cũng rời đi nguyên lai địa phương, cuối cùng định cư ở cách vách Vân huyện Hồng, kỳ công xã. Gia Gia cũng có nói chuyện như vậy văn nhã thời điểm, còn có nguyên lai lâm gia sớm như vậy liền bắt đầu vì nước công hiến, ở một bên bảng thính lục nhu ra kính nể không thôi. Lâm Duy thì tại lão nhân tiếp cận liền chú ý tới đỡ lão nhân chính là Lục Lưu Gia. Hai cái lão nhân ôn chuyện, hắn liền hỏi chờ cũ thức. Lưu Gia, vị này chính là ngươi Gia Gia sao? Lục Lưu Gia. Gật đầu, đúng vậy, Lâm nhị ca, hảo xảo ha. Lâm Duy tắc nhận đồng gật đầu, sắc thật. Lâm Gia Gia lúc này cũng chú ý tới bạn cũ bên cạnh nữ hài tử, lúc này hắn biết chính mình vì cái gì sẽ xem nàng cảm thấy quen thuộc. Đây là vì định ngươi cháu gái đi. Cùng đệ muội tuổi trẻ khi rất có vài phần giống nhau. Lâm gia gia cảm khái nói: Là, tiêu Nhu gia, ta con thứ hai đại nữ nhi, bất quá nhàn nương đi sớm, lão nhị mới 2 tuổi không đến nàng liền đi, không thấy được Tôn Bối sinh ra." Lục gia gia thở dài. "Lại là như thế, tuệ nương cũng đi sớm, duy tắc 5 tuổi thời điểm nàng liền đi." Lâm gia gia thương cảm nói: "Lâm gia gia là bị Tôn tử mang đến kiểm tra thân thể, nhi tử cùng hai cái Tôn tử đều cho rằng hắn tuổi tác lớn." phải thường xuyên kiểm tra. Lâm gia vài người chung, liền Lâm Duy tắc cái này đại học giáo thụ nhàn rỗi thời gian nhiều nhất, người trong nhà đem chiếu cố Lâm gia gia sự tình giao thác cho hắn. Đã hẹn trước thầy thuốc tốt, không đã lâu lưu. Hai cái lao nhân ôn chuyện sau, ước hảo chờ hạ lại tụ, liền tách ra. 37, chương 37 nhắc tới chuyện xưa. Lục gia gia bị nâng trở về phòng bệnh. Lục đại bá Mâu đã tới, Lục Ba cũng ở. Hôm nay buổi tối đến phiên hắn lưu tại bệnh viện chiếu cố Lục gia gia. Cho nên ăn xong cơm chưa liền tới đây. Nhìn đến Lục Gia Gia trở về, ngồi chờ người Lục Đại Bá mâu vội mở ra hộp cơm, dùng chén đến ra hôm nay hầm canh. Tiếp đón, ba, ngài đã trở lại, ăn canh đi, hôm nay hầm chính là ngài ngày hôm qua nói muốn uống nấm hầm gà. Hảo, hảo. Lục Gia Gia tươi cười đầy mặt mà đáp lại. Canh đã không năng, lúc này uống vừa vặn, Lục Gia Gia ba lượng hạ đem canh uống lên. Sau đó bắt đầu nói sự. Nhà chúng ta, trước kia là cái đại địa chủ. Những lời này lệnh lục đại bá mẫu cùng lục ba đều kinh ngạc không thôi. Lục nhu ra còn hảo, nàng vừa mới nghe xong hai cái lão nhân nói chuyện, hơn nữa phía trước liền đối này có phán đoán, cho nên kinh ngạc không nhiều lắm. Chỉ là không chống được đấu địa chủ thời điểm, còn ở kháng chiến thời kỳ, liền nghèo túng. Lục gia ra, ra thở dài, hắn vẫn luôn không cùng bọn nhỏ nói, là cảm thấy không có gì hảo thuyết, nói cũng vô dụng, làm cho bọn họ tiếc hận sao. Đến mặt sau cũng không thể nói, mọi người đều muốn đấu địa chủ. Hắn không cần thiết nói ra, nếu như bị người đã biết, chính là không duyên cơ cho chính mình trọc phiền thoái. Ta vừa mới làm nhu ra đỡ đi ra ngoài tản bộ thời điểm, Đúng phải tuổi trẻ khi bạn tốt, hắn ra thế hảo, là thế ra sinh ra, bất quá gia tộc cũng nghèo túng, ở ta khi còn nhỏ liền dọn đến nhà ta phụ cận, chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, là thực tốt huynh đệ. Hắn đợi lát nữa còn sẽ qua tới, các ngươi liền đem hắn khi ta thân ca ca như vậy tiếp đãi là được. Đã từng bạn tốt phát triển càng ngày càng tốt, mở ra hiếm lạ tiểu ô tô, chính mình lại hôn thật sự kém, thật là mất mặt a. Ba, không nghĩ tới nhà ta còn phú quá đâu. May mắn nghèo túng, bằng không đấu địa chủ thời điểm nhiều thằng a, Lục Ba âm thầm thầm nghĩ. Ân. Lục Gia Gia chờ mặc, đối với cái này không có tường nói. Bởi vì là trước tiên nước hảo, cho nên Lâm Gia Gia toàn thân kiểm tra không có hoa thời gian rất lâu. Lục Gia Gia uống xong canh, ngủ một lát, tỉnh lại không lâu, Lâm Gia Gia liền mang theo Tôn Tử lại đây. Nghỉ trưa là gần nhất dưỡng thành thói quen, bác sĩ dặn dò. Nhìn đến Lâm Gia Gia vào cửa, Lục Gia Gia kích động tiến lên nên đón. Thế an huynh, vì định, ngươi đừng nhúc đích, ngồi liền hảo. Biết Lục Gia Gia là chân thương nằm viện trị liệu, Lâm Gia Gia vội tiến lên nữa. Không có việc gì, đều hảo, bác sĩ đều nói qua mấy ngày là có thể xuất viện. Hai cái lao nhân ngồi định rồi. Lục Gia Gia giới thiệu hậu bối, nhìn đứng ở hắn bên phải Lục Đại Bá Mẫu, giới thiệu nói, đây là ta con dâu cả. Đại nhi tử mặt sau sửa tên kêu Hương Quốc, hiện tại đi nghỉ ngơi, hắn tối hôm qua chiếu cô ta, lão đại có 6 cái hài tử, tam nam tam nữ, đều ở trong nhà. Sau đó lại nhìn về phía bên cạnh Lục Ba cùng Lục Nhu ra, đây là ta con thứ hai, Hương Quốc, nhị cháu gái, Nhu ra, năm nay 17, nàng hiện tại là mấy cái hài tử trung nhất có tiền đồ, ở tỉnh nội tốt nhất đại học Tam Tương đại học đọc sách, lão nhị còn có 2 cái nhi tử, cũng ở nhà. Lão đại tức phụ, lão nhị, đây là các ngươi Lâm đại bá nu ra kêu Lâm Gia Gia, Ba người đồng ý kêu người. Lâm Gia Gia gật đầu, tán thưởng nói, thật là cảnh lá tốt tươi. Tiếp theo giới thiệu chính mình tôn tử, Triều Lục Gia Gia nói, vừa mới quên hướng ngươi hảo hảo giới thiệu, đây là ta tiểu tôn tử Duy Tắc, năm nay 22 tuổi, cháu dâu cùng nhị cháu trai kêu hắn Duy Tắc là được, nu ra kêu nhị ca là được. Ta chỉ có tiểu chấn một cái nhi tử, hai cái tôn tử, đại tôn tử kêu thành tắc, hiện tại cũng có hai cái nhi tử, chính là Duy Tắc. Hiện tại còn không có thành hôn. Lâm Gia Gia nói lại nhịn không được nói lên tiểu Tôn tử sự, cũng không biết là làm sao vậy, đứa nhỏ này chính là không kết hôn. Hiện tại người trẻ tuổi kết hôn vãn cũng không có việc gì. Cho dù chính mình cũng không tán đồng, Lục Gia Gia vẫn là trái lương tâm nói. Lâm Gia Gia cười cười không nói chuyện, chiều Lục Gia Gia đưa mắt ra hiệu, xa cách nhiều năm, chính là lúc trước hai người trải qua còn rõ ràng trước mắt, cũng còn có ăn ý. Lục Gia Gia biết lúc này Thế An huynh tưởng cùng hắn đơn độc liêu ý tứ. "Lão đại gia, ngươi đem hộp cơm lấy về đi, lão nhị ngươi mang theo nhu gia đi mua đồ ăn, hôm nay phải hảo hảo chiêu đãi ngươi Lâm đại bá." Lâm Gia Gia cũng chi khai tôn tử, duy tắc ngươi bồi ngươi Lục nhị thúc cùng nhau, cho ngươi Lục Gia Gia mua mấy vại sữa mạch nha. Cùng phòng bệnh hoặc là xuất viện hoặc là cũng đi ra ngoài tản bộ, phòng bệnh hiện tại chỉ có hai cái lao nhân. "Vị Định, chúng ta lúc trước định ra việc hôn nhân còn giữ lời đi." Lâm gia ra, ra ngậm cười nhỏ giọng hỏi. Này, ngươi là tưởng nói nhu ra cùng duy tắc. Cái gọi là việc hôn nhân, là lúc trước hắn thành thân sau, cùng đã sớm thành thân thả có một tử thế an huynh thương định tốt, về sau bọn họ cái thứ nhất lúc sau hải tử nếu vừa vặn là một nam một nữ liền thành hôn. Thế an huynh là trong nhà trưởng tử, hắn trưởng tử, là trưởng tử đích tôn, hôn sự khi đó hắn là không làm chủ được, đến trưởng bối tới định, con thứ hôn sự hoặc nữ nhi hôn sự, là có thể làm chủ. Chỉ là không. Hai năm bọn họ liền tách ra, này việc hôn nhân cũng liền không thể nào nhắc tới. Hiện tại Thế An Huynh nhắc tới cái này, nghĩ đến vừa mới nói chỉ có tiểu tôn tử không kết hôn, nhu Gia lại vừa vặn tại đây, không phải bọn họ còn có thể là ai đâu. Là, nhi tử bối là không được, tôn bối lại là vừa vặn A. Thế An Huynh dưỡng ra hài tử, tự nhiên là thập phần tốt, ta đương nhiên là phi thường nguyện ý. Lục Gia Gia cao hứng chính mình không nhìn lầm người, Thế An Huynh còn cùng từ trước giống nhau đối đại hai người quan hệ. Nhưng Lục Gia Gia lại không thể chính mình làm chủ, chỉ là ta đã cấp bọn nhỏ phân ra, lão nhị sự tình ta không hảo lại giúp hắn làm chủ, ta bởi tối hỏi một chút hắn ý tứ, nếu có thể thành, là không thể tốt hơn. Lục Nhu gia cha con hai bị Tống cổ ra tới, còn đi theo một cái không tính hiểu biết Lâm Duy Tắc. Bất quá từ lần trước Lâm Duy Tắc hỗ trợ đỡ dù, lần này lại biết được Lâm Duy còn lại là gia gia bạn cũ tôn tử, Lục Nhu gia cảm thấy hai người chi gian quan hệ càng thân cận một ít. Vì thế trực tiếp hỏi, Lâm nhị ca, Ngươi muốn đi nào, ta không sao cả. Ngươi cùng Lục Nhị thúc có muốn đi địa phương sao? Ta lái xe đưa các ngươi. Bất đồng với Lục Gia mọi người đối với hai cái lão nhân đơn độc nói chuyện không biết. Lâm Duy còn lại là biết hắn Gia Gia muốn cùng Lục Gia Gia nói cái gì. Đi kiểm tra khi Gia Gia liền nói hai nhà đã từng định quá thân, đời trước không thành nên đến phiên tiếp theo bối. Cho nên hắn thực xác định hiện tại Gia Gia ở cùng Lục Gia Gia nói chính là hắn cùng lưu Gia muốn kéo dài phía trước cấp định cấp hai người đính hôn. Lâm Duy tắc vì cái gì vẫn luôn không thành hôn, người nhà nói hắn ánh mắt quá cao, kỳ thật không phải. Hắn chịu trong nhà ái quốc tình cảm hôn đúc, lập chí là phải vì quốc làm công hiến, chỉ là mới vừa về nước mấy năm nay, lấy hắn tư cách, còn không thể tham dự một ít quốc gia xây dựng. Nhưng là hắn tin tưởng, lúc sau, hắn nhất định sẽ tham dự đi vào, khi đó hắn căn bản không rảnh lo gia đình. Hắn muốn tìm một cái có thể làm hắn kiên cố hậu thuẫn thế tử. Nhưng là, này cũng không dễ dàng, lòng mang quốc gia đều chính mình đi phân đấu, rất nhiều nguyện ý gả cho hắn, đều là nhìn lâm gia hiện giờ phồn hoa. Hôn sau, hắn tưởng thê tử đi theo hắn sinh hoạt, hoàn cảnh tuyệt đối so với không thượng ở lâm gia chủ gia, nhìn chúng phồn hoa người sao có thể nguyện ý đâu, nhưng nếu là thê tử lưu tại chủ gia, hắn kết hôn lại có cái gì ý nghĩa đâu. Chờ thêm đoạn thời gian, nàng biết chuyện này, hắn lại cùng nàng hảo hảo nói chuyện, đem sự tình nói rõ ràng, nếu là nàng không thể tiếp thu, hắn cũng tuyệt không sẽ cương cầu. Lái xe đưa. Lục Ba nghi hoặc. Hắn đối lâm. Gia hiểu biết chỉ có vừa mới hắn ba nói, thời trước bạn tốt, chỉ là giống như không lớn giống nhau à. Đúng vậy, ba, lâm nhị ca là khai tiểu ô tô lại đây. Kia duy tắc đưa chúng ta đi thị trường đi, cái kia đại hình chợ bán thức ăn, liền ở Tam Tương Đại học phụ cận. Lục Ba đối với xe vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình liền xe đạp cũng chưa mua. Này, trước kia là không có xe đạp phiếu, mua không được. Nhưng hiện tại hẳn là không cần phiếu cũng có thể mua được đi, hắn lần này trở về nhưng đến chú ý chú ý, mua mấy chiếc xe đạp. Về sau đi trong huyện bọn họ liền có thể lái xe, không cần lo lắng bỏ lỡ xe khách. Không chỉ có trong nhà, mua cấp nhu ra phòng ở cách trường học phải đi cái 10 tới phút, nếu là kỵ xe đạp không phải 3-4 phút là có thể tới rồi sao? Nhiều phương tiện không phải. Trở về phía trước phải cho nhu ra mua chiếc xe đạp, nhu ra quá hiểu chuyện, cái gì đều không chủ động muốn. Bọn họ đương cha mẹ cần phải nhiều chú ý một ít. Mua xong đồ ăn, giao cho Lục Đại Bá mâu uống Lục Đại Bá bận việc, Lục Nhu ra cùng Lục Ba lại ngồi xe hồi bệnh viện. Trên đường Lâm Duy tắt xuống xe đi cùng tiêu xã mua năm vại sữa mạch nha cùng một ít trái cây đồ hộp, đây là làm tới cửa lễ. Lục gia gia nháo muốn xuất viện, cảm thấy chính mình hảo, hơn nữa hảo huynh đệ tới, hắn không nghĩ chính mình ở bệnh viện, làm 2 tử môn tiếp đãi, này không tốt. Đang hỏi quá bác sĩ, bác sĩ cũng nói không quan hệ, có thể ở nhà dưỡng lúc sau Lục Ba mới đáp ứng Lục Gia Gia, cho hắn làm xuất viện thủ tụ. Lại chạy nhanh đi mua một trương trên dưới phô giường đơn, nguyên lai giường khiến cho hắn ba ngủ, hắn cùng đại ca ngủ trên dưới phô. Trạng vạng 6 giờ, Lục Gia người chiêu đái lâm ra hai người ăn cơm chiều. Phong khách không lớn, bất quá 7 người ăn một bữa cơm vẫn là có thể bao dung. Biết là chiêu đái công công nhiều năm trước bạn tốt, Lục Đại Bá Mâu dùng ra cả người thủ đoạn, làm 10 chén lớn sắc hương vị đều đầy đủ hảo đồ ăn. Thái sắc thực phong phú. 10 cái đồ ăn, 7 người ăn là có thể ăn cho hết, sẽ không lãng phí. Lâm Gia Gia rất là hưởng thụ, vì định lao đệ, người con dâu này thực có khả năng, ngươi chính là có lục ăn. Sắc thật, Nam viện mấy ngày này, thường nghe bạn trung phòng bệnh nói không ăn uống, sinh sôi gầy không ít, ta lại bất đồng, chính là béo mấy cân. Lục Gia Gia đối con dâu cả là thực vừa lòng. Trải qua buổi chiều một cái buổi chiều ở chung, hai cái lao nhân đã lại quen thuộc đối phương. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Vài người chuyên chú ăn cơm. Ăn qua cơm chiều sau, hai cái lão nhân bắt đầu liêu việc nhà, thập phần đầu nhập. Thẳng đến đêm khuya, Lâm Gia Gia mới ở Lục Gia Gia không tha trong ánh mắt ngồi xe rời đi. Lục Gia Gia trị liệu hảo, cũng không vội vã trở về, cùng Lão hữu còn không có tục sống cũ đâu. Mỗi ngày không phải Lâm Gia Gia phân phó tôn tử lái xe lại đây cùng Lục Gia Gia nói chuyện hiếm, chính là Lâm Duy tắc phụng mệnh lại đây tiếp Lục Gia Gia đi Lâm Gia Gia lúc này ở tạm địa phương nói chuyện hiếm. Lục Đại Bá mẫu cùng Lục Đại Bá hai người ở ngày hôm sau liền đi trở về, bọn họ nhớ thương trong nhà sạc, dù sao cũng là Lâm thời phó thác, còn không biết mấy cái hải tử có thể hay không làm tạm. 38, chương 38 biết được. Mấy ngày này, Lâm Duy Tắc vẫn luôn đang đợi kết quả, chờ Nhu Gia biết sau, ước nàng nói chuyện. Chỉ là, mãi cho đến đợi vài thiên, hắn phát hiện, Nhu Gia đối thái độ của hắn cùng phía trước không có khác nhau, vừa thấy cũng không biết. Có lẽ là Lục nhị thúc chưa nói vì thế hắn quan sát lục nhị thuốc biểu hiện ngay sau đó lại phát hiện lục nhị thuốc đối hắn cũng là cùng phía trước đồng dạng thái độ không có gì bất đồng không giống như là biết được tin tức bộ dáng lâm duy tắc bất đắc dĩ đành phải ở hôm nay buổi tối đem lục gia gia đưa trở về sau về đến nhà liền hỏi gia gia rốt cuộc kết quả như thế nào đối phương có đồng ý hay không còn không có trò ta hồi phục đâu lâm gia gia trộn dạ nói mấy ngày nay hắn chỉ lo cùng vì định nói chuyện trời đất hương phấn không thôi Tiểu tôn tử hôn sự hắn tạm thời vứt đến một bên đi. Dù sao tiểu tôn tử đều 22, vẫn là thật tuổi, tôn tử lâu như vậy không kết hôn, làm hắn cũng không dám cùng người khác nói hắn tuổi mụ, mỗi lần đều nói thật tuổi. Đều lớn như vậy, cũng không vội mấy ngày nay sao? Ai ngờ, lúc này mới không mấy ngày, tiểu tôn tử thế nhưng chạy tới hỏi kết quả. Lâm gia gia trong lòng cười thầm, xem ra hắn đến nhanh lên hỏi một chút vì định rồi, quá không lâu hắn liền có một cái chuẩn cháu dâu. Vì thế ngày hôm sau, Hắn làm Tôn Tử lái xe đưa hắn đi vì định hiện tại chỗ ở. Nếu là chính mình có sở cầu, đương nhiên phải có có sở cầu thái độ. Phía trước làm Tôn Tử tiếp vì định lại đây, là bởi vì hắn này thứ tốt nhiều, phương tiện cấp vì định dùng, một ít quý trọng đồ vật, vì định hiện tại là sẽ không thu, hai nhà hiện tại tình trạng bất đồng, không thể cùng trước kia giống nhau tùy ý. Đành phải thỉnh vì định lại đây, cùng nhau ăn, cùng nhau dùng. Đường Lâm gia gia hỏi chuyện, Lục gia gia biểu tình cùng lúc ấy Lâm gia gia bị hỏi đến giống nhau đều là một bộ trột dạ bộ dáng, cái này, rốt cuộc là hắn trưởng nữ hôn nhân đại sự, lão nhị còn không có cùng ta nói. Thực tế hắn còn không có cùng nhi tử nói đi, bởi vì hắn trong lòng đối hôn sự này là đã xem trọng, lại không xem trọng, cũng liền không vội vã nói. Bọn họ lục gia liền tính ở lúc ấy xuống dốc phách thời điểm, cùng lâm gia kết thân, lâm gia trưởng bối đều không nhất định đồng ý, bọn họ trong xương cốt là xem thường thương nhân. Chỉ là lúc ấy, hắn cùng thề an huynh giao hảo, nhà nương cùng tẩu tử cũng ở chung cực hảo. Liền tính bọn họ lúc sau sinh chính là nữ nhi, gả qua đi cũng không có gì muốn lo lắng. Nếu là nhi tử, cưới lâm gia nữ liền càng là không cần phải nói, thế an huynh hải tử tất nhiên không thể bắt bẻ. Khi đó không cần lo lắng, nhưng lúc này lại bất đồng. Bọn họ lục gia hiện tại đã là cái cực kỳ bình thường gia đình, liền tính Ra Ra là sinh viên, ở bọn họ lục gia, cực kỳ khó được tồn tại. Lúc trước lục gia trưởng bối tâm tâm niệm niệm chính là trong nhà có thể ra cái tú tài, đáng tiếc. Quá kế đi ra ngoài thay đổi hộ tịch, lại từ nhỏ bồi dưỡng hải tử đều dừng bước với đồng sinh. Gia Gia thi đậu đại học, tương đương với thời cổ tú tài thậm chí cử nhân, làm hắn hiếm lạ không được. Nhưng đối với Lâm Gia tổ tiên không biết ra nhiều ít tiến sĩ gia đình tới nói, cũng không hiếm lạ. Hiện tại Lâm Gia vẫn là ở mặt trên đều treo hào, so với phía trước địa vị càng cao không ít, trên lệch càng là lớn. Hùng chi hắn nghe nói thề an huynh tiểu tôn tử duy còn lại là ở nước ngoài đọc thư, trên người có mực Tây. Loại người này là không quá coi trọng quốc nội an an phận phận lớn lên nữ hải tử. Lâm gia gia tự nhiên nhìn ra bạn tốt chỗ dạng, minh bạch hắn còn không có cùng nhị cháu trai nói. Chỉ là hắn đương nhiên sẽ không đi chọc thủng, vì định ta cùng ngươi nói lời thật lòng. Duy tắc hơn 20 còn không có thành hôn, lòng ta là cấp, hắn ba mẹ đương nhiên liền càng không cần phải nói. Ta cùng hắn ba mẹ đối duy tắc cưới thật tốt ra thế, nhiều ưu tú nữ hải tử là không yêu cầu. Thành tắc đã liên hôn, duy tắc có thể tìm cái chính mình thích liền hảo. Bằng không duy tắc cũng không thể đến bây giờ còn không có kết hôn, chúng ta đều tùy hắn, là hắn nói muốn tìm thích hợp chính mình, nói vẫn luôn không động tới. Nhưng là, nhà các ngươi nhu ra, hắn là thích, này ngươi không cần lo lắng. Hiểu biết hảo huynh đệ là người, biết hắn không phải nói lung tung người, lục gia gia kinh ngạc, hắn thật thích. Lâm gia gia cười nói, cũng không phải là, tối hôm qua vô cùng lo lắng hỏi ta các ngươi đồng ý không có. Khó được. Lục gia gia còn tưởng rằng này xuất ngoại đọc sách người yêu thích đều phá lệ bất đồng đâu, động bất động liền nói bị phong kiến áp bách ngu muội vô tri, vẫn là có người hiểu được thưởng thức, bọn họ giữ khuôn phép lớn lên nữ hải tử như thế nào liền không hảo, đúng không? Duy còn lại là cái không tồi, lão đệ, ngươi yên tâm hảo, ta là phi thường vừa lòng nhu gia, có ta ở đây nhất định sẽ không làm nhu gia chịu vì khuất, còn có cái gì yêu cầu lo lắng? Lâm gia gia khoan lác, hắn vốn dĩ liền có cùng vì định kết thân ý tứ. Nếu không phải đáng chết đảo quốc người, bọn họ hai nhà đã sớm là thông ra. Bệnh viện ngày đó, hắn liếc mắt một cái nhìn đến nhu ra cái này nữ hoa, liền cảm thấy không tồi, bằng không cũng sẽ không treo chọc tổn tử. Lục gia gia liên tục gật đầu. "Hảo, hảo, ta đêm nay hỏi một chút lão nhị." Lâm gia gia cũng tùy theo gật đầu, vi định cháu gái mới 17, hắn cũng không cần như vậy cấp, còn có chờ thời gian đâu. Đêm đó, Lục gia gia liền cùng con thứ hai nói việc này. Lâm Đại Bá muốn cho nhu gia cùng Lâm Đại Bá tiểu tôn tử đính hôn. Lục Ba kinh hô ra tiếng là, lúc trước ta cùng ngươi Lâm Đại Bá ước hảo, hắn cái thứ hai hài tử nếu là nữ hài liền gả đến nhà chúng ta, là nam hài nói, liền cưới nhà chúng ta nữ hài. Lục gia ra, ra giải thích, chỉ là khi đó không yên ổn, ngươi Lâm Đại Bá trong nhà bị ảnh hưởng, dọn đi rồi, lúc sau không bao lâu nhà chúng ta bị thua, cũng dọn ly cố thổ, người một nhà dọc theo đường đi hoặc phân tán hoặc ngã xuống cuối cùng chỉ còn ta phụ tử ba cái. khi đó bởi vì hắn có hai cái nhi tử, các thân nhân đều che chở hắn cùng hai cái nhi tử, bọn họ tam tài có thể sống sót. lục gia gia ngẫm lại cũng thực chua sót, bất quá hắn cũng coi như hoàn thành trưởng bối dặn dò, làm lục gia kéo dài đi xuống. lão đại sáu cái hài tử, lão nhị ba cái hài tử, lão tam hiện tại chỉ có một nữ hài, bất quá về sau còn sẽ có hài tử, cũng coi như cảnh lá tốt tươi. hiện tại nhà chúng ta gia gia là nhất thích hợp cũng là ngươi đem ra ra giáo hảo, là ngươi lâm đại bá nhìn chúng, mới có thể để cái này. Nếu là thê an huynh đối ra ra không hài lòng, hắn là sẽ không để, hứa hẹn không có hải tử quan trọng. Ba, nu ra vừa mới mãn 17 đâu, ta cùng nàng mẹ tính toán lưu nàng đến 20 tuổi mới suy xét kết hôn sự tình, hiện tại nói cái này quá sớm đi. Lục ba không quá tình nguyện. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại, chờ đi trở về cùng ngươi tức phụ thương lượng thương lượng cũng đúng. Ngươi lâm đại bá gia, ta ban ngày nghe hắn nói một ít mấy ngày này cũng hiểu biết một ít, con của hắn con dâu đều không phải nạo khí người, kết hôn sau cũng là không ở cùng nhau. duy tác hiện tại là ở thủ đô đại học phân phối ký túc xá ở, chờ kết hôn liền trụ đến hắn ba mẹ riêng mua phòng ở, sẽ không theo một đại gia người trụ cùng nhau. trải qua phân gia lâu như vậy, lục gia gia cũng biết, này mấy cái hải tử kỳ thật trong lòng đều thích ai lo phần ấy, phân gia sau, lão đại lão nhị gia càng là mỗi ngày vui vẻ ra mặt, hắn chậm rãi liền minh bạch. Mấy cái con dâu đều không thích đãi một khối sinh hoạt. Hảo, ta đến lúc đó cùng Kim Lan thương lượng một chút. Lục ba không có lại phản bác, một ngụm cự tuyệt quá thương mặt mũi, hắn cũng không thể làm hắn ba lập tức đắc tội mới vừa tương ngộ bạn tốt, chê chút lại cự tuyệt đi. Đúng rồi, ba, ta cùng tức phụ phía trước thương lượng, thừa dịp mấy cái hải. Từ nghỉ, đi thủ đô chơi, ngài muốn hay không cùng đi. Kỳ thật hắn còn muốn cho hắn ba đi thủ đô bệnh viện kiểm tra một chút. Thủ đô bệnh viện trình độ khẳng định muốn so với bọn hắn tỉnh thành hảo. Lần này tỉnh thành trị liệu, hoa 200 nhiều đồng tiền, đối với nhà bọn họ hiện tại điều kiện tới nói, không quý, hơn nữa vẫn là bọn họ yêu cầu thăng phòng, tăng lên các phương diện đãi ngộ tình huống. Bình thường phòng bệnh là trụ 8 đến 12 người, nhà bọn họ hiện tại cũng coi như dư giả, biết được hảo một chút đối bọn họ hai nhà tới nói đều không tính quý, đương nhiên phải cho lục gia gia hảo một chút đãi ngộ. Tiền thuốc men không nhiều lắm, đại ca lại bình quán một nửa. Cho nên đi một chuyến thủ đô dư giả, tiền còn không phải là phải tốn sao, lưu quá nhiều cũng vô dụng, sinh không mang đến, tử không mang đi. Thủ đô A, lục gia gia ngơ ngẩn, hắn như thế nào không nghĩ đi đâu. Chỉ là hắn đi, có thể hay không không có phương tiện. Nhìn ra hắn ba đọc tâm, lục ba quyết đoán thế hắn làm quyết định, ba, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi đi, ra xa nhà, không mang theo cái lão nhân không an tâm A. Đây là bọn họ bên này lưu hành một câu, ra xa nhà nhất định đi theo lão nhân. Hảo, ra đây liền cùng đi. Lục ra gia không hề dối dám, Nhi tử hiếu thuận, hắn hưởng thụ chính là. Ngay hôm sau, lục ba đem sự tình cùng nữ Nhi nói. Hắn từ trước đến nay là cái tôn trọng Nhi nữ tư tưởng phụ thân, này hôn nhân đại sự, hắn đương nhiên cũng sẽ nghe Nhi nữ ý kiến. Ba, ta mới 17, còn sớm đâu? Lục Nhu ra giở khóc giở cười, tưởng nàng ba nhọc lòng nàng hôn sự. Lục ba cũng tán đồng nói, là, gia gia còn nhỏ, ba cũng không muốn ngươi sớm như vậy liền nói hôn sự. Chỉ là ngươi phải biết rằng, này ưu tú người, là sớm đã bị định ra, ngươi có thể trước suy xét suy xét. Đây là lục ba suy nghĩ cả đêm tưởng, hắn vốn dĩ nghe được hắn ba nói, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp cự tuyệt, chỉ là buổi tối nằm trên giường thời điểm, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có thể khảo sát một chút. Cái kia lâm duy tắc so nữ nhi lớn 5 tuổi, thành thục, sẽ chiếu cố người, làm người xử sự hắn mấy ngày này nhìn, cũng không có gì nhưng bắt bẻ, nhiều lắm là cái không thích nói chuyện, chính là quá có thể nói cũng không được. Hiện tại vẫn là thủ đô người, lại ở thủ đô Đại học Đương lão Sư, về sau kết hôn vẫn là sống một mình, gia đình lại giàu có, nữ nhi sẽ không chịu khổ. Nói nữa, hắn lưu nữ nhi đến 20 không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn là sợ khi đó hảo nam nhân bị chọn xong rồi, trước nhìn kỳ hăng nói, cổ đại không phải cũng là trước tiên mấy năm liền tương xem người sao. Nga, trễ chút rồi nói sau. Lục. Nhu ra giàu dĩ trả lời, nàng vẫn là cái mười mấy tuổi hài từ đâu. Hôm nay. Lâm Duy tắc lại bị Gia Gia sai sử tới đón Lục Gia Gia qua đi. Cùng Lục Nhu Gia vừa đối mặt, hắn liền biết, Lục Gia Gia đem sự tình nói. Bởi vì ngày thường nhìn thẳng vào hắn Nhu Gia, hôm nay cũng chưa con mắt nhìn hắn. Lục nhị thúc xem hắn ánh mắt cũng quái quái, cùng bình thường bất động. Lâm Duy tắc hiếm thấy khẩn trương lên. Lục Gia Gia tới rồi Lâm Gia, liền cùng Hảo Huynh đệ nói lên chính mình nhi tử hiếu thuận. Lão nhị nói muốn mang ta đi thủ đô tham quan. Lục Gia Gia tươi cười đầy mặt nói. Muốn đi thủ đô, các ngươi vài người đi a. Lâm Gia Gia giống như trong lúc lơ đắng hỏi. 39, chương 39 nói chuyện không có kết quả. sáu cá nhân, theo ta cùng lão nhị một nhà, lão đại bọn họ còn phải cố sạp, hơn nữa ta nhị cháu dâu còn có 2-3 tháng liền phải sinh, đến nhiều chú ý. Lục Gia Gia đắm chìm ở vui sướng chung, không phát hiện lâm Gia Gia cố tình. kia vừa lúc, duy tắc xe là 7 cái chỗ ngồi, làm duy tắc tái các ngươi đi. Hắn vừa vặn muốn trước tiên một đoạn thời gian về thủ đô công tác, Lâm gia gia lập tức cấp tôn tử tìm cơ hội. Lục gia gia lắc đầu chúng ta còn phải đi về tìm đại đội trưởng khai thư giới thiệu, lại muốn sửa sang lại một phen, không nhanh như vậy. Kia cũng có thể làm duy tắc đưa các ngươi trở về, làm hắn xe phương tiện. Chân của ngươi vết thương tuy nhiên hảo, nhưng cũng đến nhiều hơn chú ý mới là, hắn một nửa là phải cho tôn tử chế tạo cơ hội, một nửa cũng là cảm thấy vì định hiện tại ngồi xe lửa là không có phương tiện. Sự tình cứ như vậy định ra, Lục Gia Gia cũng không hề khách sáo, lại cự tuyệt liền có vẻ mới lạ. Từ Lục Gia Gia ra viện, Lục Đại Bá cùng Lục Đại Bá mâu về trước trình. ở tỉnh thành một ngày tam cơm chính là Lục Nhu Gia tới làm. Bởi vì Lục Ba tuy rằng sẽ làm, nhưng hương vị thực bình thường, Lục Nhu Gia không muốn hảo hảo đồ ăn bị làm thành khó có thể nuốt xuống hương vị. Vì thế nàng liền chủ động nhận thầu tam cơm. Bất quá đồ ăn không cần nàng đi mua, Lục Ba không thế nào sẽ nấu đồ ăn, mua đồ ăn vẫn là thực thành thạo. Lục Gia Gia cùng Lâm Gia Gia trò chuyện với nhau thật vui mấy ngày nay, Lục Ba giống nhau buổi sáng liền lấy lòng một ngày đồ ăn, sau đó thời gian còn lại liền ở tìm kiếm tỉnh thành bề mặt. Bởi vì tỉnh thành mua cái này phòng ở không tính thực quý, Lục Ba cảm thấy tỉnh thành cũng có thể khai một nhà siêu thị, tỉnh thành người càng có tiền, hẳn là cũng càng bán chạy. Bất quá hiện tại là mua không được, hắn dự tính năm nay cuối năm hoặc là sáng năm. Đến lúc đó tới tỉnh thành mua một cái sắt đường phòng ở, sau so mới phát ra tới bề mặt tiện nghi. Chỉ cần vị trí ở nhà ở bên trong, cũng không lo không sinh ý. Cho nên đương lâm duy tắc tiếp lục ra ra qua đi, lại quay lại tới thời điểm, lục ba đã mua xong đồ ăn, ra cửa xem phòng đi, chỉ có lục nhu ra một người ở nhà. Nhu ra, ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Lâm duy tắc nói thẳng nói. Lục nhu ra đương nhiên biết hắn tưởng nói sự tình, chỉ là nàng ba khả năng tùy thời sẽ trở về, đến lúc đó không hảo nói. Nghĩ đến cách đó không xa có một nhà bán canh xương hầm cửa hàng. Vừa vặn nàng gần nhất lâu rồi không ăn canh, vì thế kiến nghị nói lâm nhị ca, chúng ta qua bên kia trong tiệm nói đi, bên kia có đơn độc phòng nhỏ. Thời buổi này, có thể tiêu tiền ăn canh đương nhiên là trong nhà có điểm tiền người, trong tiệm lao bản thực. Hiểu được những cái đó kẻ có tiền yêu thích, đều có phòng. Bất quá lục nhu ra còn chưa có đi quá, bởi vì trường học thức ăn còn hành, nàng bình thường cũng rất ít ra cổng trường. Khoảng thời gian trước bệnh viện nhà ở hai điểm một đường, lại có đại bá mẫu cái này đầu bếp ở. Nơi nào yêu cầu đi trong tiệm ăn canh? Lâm Duy Tắc không có gì nghĩ, ở đâu nói đều được. Nghe người ta nói đại xương cốt là nhất bổ canxi, tuy rằng không biết rõ lắm có phải như vậy hay không, nhưng làm lục nhu ra chính mình tới hầm canh nói, nàng nhất định đầu tuyển đại xương cốt. Cho nên ở cái này hầm canh cửa hàng, cũng tuyển đại canh xương hầm, là nhà này chiêu bài. Lâm nhị ca, ngươi muốn cái gì canh? Nơi này canh là một đám tiểu ấm sành, một phần chính là một người ăn. Cùng ngươi giống nhau liền hảo. Lâm Duy tắc đối với canh loại không có gì thiên hảo. Lão bảng nương lãnh hai người tới rồi một cái phòng nhỏ, nhị vị chờ một lát, canh lập tức đi lên. Phòng có một cái cửa sổ lớn hộ, ánh sáng thực hảo, thực thích hợp nói chuyện. Hảo đi, nàng còn tưởng rằng chỉ có trà lâu nhất thích hợp nói chuyện đâu, còn ở lo lắng nơi này có thể hay không không thích hợp, chỉ là trà lâu này phụ cận không có, nàng lại tưởng ăn canh, mới đến này. Tư tưởng không thể bị chói buộc a. Ca. Canh tốt nhất tới, lục nhu ra liền đắm chìm ở Mỹ vị trung. Cái này cửa hàng đại canh xương hầm, cư nhiên so đại bá mẫu nao còn hạ uống, không hổ là chiêu bài. Cũng là, lúc này, có thể khai cửa hàng người, đôi chính mình tay nghề là thập phần tự tin. Phần lớn cũng là thật sự tay nghề hảo, không phải hiện đại những cái đó nửa sô nước còn dám khai cửa hàng người. Uống xong lúc sau, Lâm Duy Tắc bắt đầu rồi hôm nay đề tài. Nhu gia, lục nhị thuốc hẳn là theo như ngươi nói, chúng ta hai nhà nguyên lai là có cái hô nước ở. Đó là thượng một thế hệ sự tình. Lục nhu ra cường điệu, tuy rằng Lâm Nhị ca lớn lên thực phù hợp nàng thẩm mỹ, không phải gà luộc văn nhược dáng người, tính cách khí chất cũng không tồi bộ dáng, nhưng không đại biểu nàng liền muốn gả cho hắn nha. Là chỉ là thượng một thế hệ không thành, gia gia ngày đó nhìn đến ngươi, liền tưởng kéo dài đến chúng ta này một thế hệ. Nghe nhu gia nói ý tứ là không quá vui. Lúc này Kỳ thật không cần thiết nói cái gì chính mình tình huống, chỉ cần cũng tỏ vẻ đồng dạng ý tưởng là được chỉ là Lâm Duy Tắc không quá tưởng cứ như vậy qua loa kết cục. Hắn đối Nhu Gia cảm giác cũng không tệ lắm, ít nhất nghĩ đến cùng nàng kết hôn sẽ không phản cảm. Có đôi khi cảm giác sự tình nói không rõ, hắn nguyện ý vì cái này nhiều làm một ít nỗ lực. Nhu Gia, chúng ta quốc gia vẫn là một cái đang ở phát triển. Quốc gia yêu cầu người trong nước nỗ lực, ta về nước thời điểm liền nghĩ kỹ rồi sẽ dùng ta sở học vì xây dựng tổ quốc gia một phần lực, cho nên ta muốn tìm một cái lý giải ta hơn nữa duy trì thê tử của ta. Lục nu ra không đủ ưu tú, không thể ngôn tiện nói, nhưng nàng là cái ái quốc người, nàng cũng vẫn luôn đầy hứa hẹn quốc làm một ít phụng hiến ý tưởng, chỉ là nàng vẫn luôn liền không tìm được phương hướng. Đại học trong lúc, trường học rất nhiều mặt khác chuyên nghiệp khóa nàng kỳ thật đều trộm đi bảng tinh quá, không một cái cảm thấy hứng thú. Lao sư nói vài thứ kia nghe không rõ, nàng bản thân lại không phải cái thực có thể khắc khổ nghiên cứu người. Vì thế liền vẫn luôn còn bồi hồi ở có muốn vì quốc phụng hiến ý tưởng thượng, lại còn không có thực thi hành động. Lâm Nhị Ca sở học chuyên nghiệp cũng không tệ lắm, có thể cấp quốc gia kiến trúc xây dựng xuất lực. Nàng háo ngữ ngôn văn học, chỉ có đi đương lão sư cống hiến lớn nhất, bất quá, đào tạo quốc gia tương lai nhân tài cũng không tồi. Cho nên đối với Lâm Duy Tắc nói, nàng tán thưởng gật đầu, đối với ái quốc nhân sĩ, Lục Nhu gia luôn luôn là thập phần kính ngưỡng. Nhưng nàng ý tưởng vẫn là giống nhau, nàng hiện tại không nghĩ suy xét về sau kết hôn sự. Bất quá nàng có điểm to mò Lâm Nhị Ca nói lý giải duy trì hắn, là cái gì yêu cầu làm được nào một bước. Hẳn là không phải cái gì đại nam tử chủ nghĩa ý tưởng đi. Lâm nhị ca, ngươi nói yêu cầu thê tử lý giải duy trì, là muốn làm nàng hôn sau chiếu cố gia đình, không công tác sao. Không phải, tao ý tứ là, nàng sẽ không bởi vì ta đi sớm về trễ vội công tác quán trách ta, cùng ta ở mỹ, thậm chí đi làm một chút sự tình ngăn cản ta. Nói đến cái này, Lâm duy tắc tiếp theo giải thích một chút vì cái gì sẽ có cái này ý tưởng. Chúng ta trường học có tình huống như vậy xuất hiện, lúc ấy là ta về nước sau năm thứ hai. Đi theo một vị tiền bối thế tử, nàng vẫn luôn đối tiền bối càng chú trọng công tác bất mãn, ở một lần quan trọng công tác kết cục khi, trộm đi phá hủy, dẫn tới cái kia hạng mục lấy thất bại chấm dứt. Cho nên ta có một ít phương diện này lo lắng, kết hôn sau, nếu là có hài tử, sẽ thỉnh người chiếu cố. Nàng tưởng công tác liền công tác, không nghĩ công tác cũng có thể, ta không có yêu cầu, chỉ cần sinh hoạt ở bên nhau, nàng cũng duy trì công tác của ta là được, ngày thường có thời gian, ta khẳng định sẽ quan tâm trong nhà. Không phải nói gia đình liền toàn giao cho thế tử, chính mình làm phủi tay trường quầy, như vậy hắn kết hôn làm cái gì, đơn độc một người không phải càng nhẹ nhàng sao. Nga, kiếm như vậy lâm nhị ca ngươi vẫn là thực dễ dàng tìm được nha, thực. Nhiều người đều có thể lý giải cũng duy trì. Lục nhu gia cảm thấy thực dễ dàng tìm. Người là rất nhiều, nhưng đập vào mắt chỉ có ngươi. Lâm duy tắc nói xong liền nháy mắt mặt liền đỏ, hắn lời này là không trải qua tự hỏi, buột miệng thất ra, nhưng có điểm buồn ôn. Lục nu gia có điểm nốc, nàng cho rằng lâm nhị ca đối nàng, chính là cái loại này kết hôn cũng đúng không kết cũng đúng thái độ, lại là trưởng bối nói, cho nên không phản đối. Hắn nhìn dáng vẻ chính là cái thực kính trọng trưởng bối người, ai biết hắn còn coi trọng nàng. Này! Này nàng bất ngờ a. Hơn nữa, mấu chốt là, nàng vẫn là cái vị thành niên a, nhìn chúng nàng cái gì? Lục nu gia lâm vào tự mình hoài nghi chung, chẳng lẽ nàng có cái gì đặc điểm nàng không phát hiện? Tính, có thể bị một cái ưu tú người thích, Vui vẻ là được. Cuối cùng Lâm Duy Tắc cũng không có nói cái gì nữa, hơi xấu hổ nói chuyện, nói chuyện qua loa kết thúc. Bởi vì hai ngày này liền phải đi trở về, Lục Ba đang xem phòng ở thời điểm, cũng chú ý tìm kiếm bán xe đạp cửa hàng. Công tiêu xá gì đó không cần suy nghĩ, muốn xe đạp hiếu, đi một ít tân khai ra điện hoặc là bách hóa cửa hàng nhìn xem tương đối hữu dụng. Cuối cùng xe đạp hắn là tìm được rồi, nhưng là bán quá quý, 3-400 một chiếc, còn không phải phượng hoàng bài, một cái không chính hiệu, mua không đáng. Tuy rằng trong tay có tiền, khá vậy không phải như vậy hoa. Lục Ba đành phải gửi hy vọng với thâm thị hợp tác bán sỉ lão bản có thể cho lực một chút, sớm một chút bán sỉ đến xe đạp. Lục Gia Gia cùng Lục Ba hồi vân huyện là từ lâm duy tắc đưa, Lục Lưu Gia không có trở về. Nàng đô vật ở bồi Gia Gia tới tỉnh thành trị liệu thời điểm, liền mang hảo. Bởi vì không xác định sẽ trị liệu bao lâu, nghĩ đến lúc đó mau khai giảng vội vội vàng vàng trở về còn không bằng trước mang hảo. Hiện tại chỉ cần hắn ba đi tìm đại đội trưởng khai thư giới thiệu thời điểm hơn nữa tên nàng là được, không cần thiết còn đi theo trở về. Lâm gia gia cũng ngồi xe trở lại Vân huyện tiếp tục tĩnh dưỡng, vốn dĩ kiểm tra thân thể ở Vân huyện bệnh viện là được, là Tôn Tử Phi nói tỉnh thành máy móc tiến tiến, chính là lái xe đến tỉnh thành bệnh viện tới kiểm tra rồi. Bất quá cũng may mắn hắn không mặn cố, theo Tôn Tử ý tứ tới, bằng không cũng không thể đụng tới vị định, không thể tìm được một cái chuẩn tốt tức. Tới rồi huyện thành, Vốn dĩ lâm Gia Gia ý tứ là làm tôn tử lái xe đem hai người đưa đến trong nhà, bất quá bị hai người mánh liệt cự tuyệt. Hai người đều sợ bị khiến cho đi tới đại đội người vây xem, rốt cuộc đi tới đại đội một ngày không có gì đại sự phát sinh, nếu là khai tiến vào một chiếc tiểu ô tô, là cỡ nào doanh động sự tình A. Dù sao hiện tại còn sớm, có xe khách, hai người kiên quyết không đồng ý, cuối cùng là đưa đến lục Gia bách hóa siêu thị. Lục Ba giúp đỡ tức phụ chiêu đái xong khách nhân, lấy một chương giấy, viết thượng đại đại năm chữ không tiếp tục kinh doanh nửa tháng. Sau đó liền trực tiếp đóng siêu thị, cùng Tức phụ hai người nâng chạm đất ra ra làm thượng xe khách, Lục Gia Gia không quá tình nguyện bị đỡ, bởi vì hắn kỳ thật đã có thể chính mình đi rồi, chỉ là mấy cái hải tử đều không tin. Trở về phía trước, Lục Ba đã đánh điện báo, báo cho Tức phụ bọn họ hồi trình, cũng nói trở về thu thập đồ vật, khai thư giới thiệu liền đi thủ đô. Cho nên hắn hành lý đã sớm bị Lục mẹ thu thập hảo, Lục Gia Gia hành lý, Lục Đại Bá cùng Lục Đại Bá mẫu cũng giúp đỡ lấy hảo. Cho nên về đến nhà lúc sau, Lục Ba lập tức đi tìm đại đội trưởng khai thư giới thiệu. Nghỉ ngơi một ngày sau, một đại gia người liền chạy về phía thủ đô. 40, chương 40 tới, quyết định. Bởi vì đường xá tương đối xa xôi, hơn nữa rất nhiều lộ còn không có khai phá, muốn đường vòng, liền tính là ngồi xe con cũng muốn mười mấy hai mươi tiếng đồng hồ. Vì thế ở Lục Ba cùng Lục gia gia ngồi xe về nhà hai ngày này, Lục Nhu gia liền ở xuống tay chuẩn bị một đại gia người trên đường đồ ăn. Trên đường trải qua địa phương tuy rằng cũng có thể mua, nhưng là đều là xa lạ địa phương, nàng tổng cảm thấy không quá an toàn. Hơn nữa cũng không biết có thể ăn được hay không đến quán, mỗi cái địa phương đồ ăn là rất có địa phương đặc sắc. Hiện tại cải cách mở ra một đoạn thời gian, tỉnh thành tiểu tiểu thương rất nhiều, bán các loại mỹ thực thực phong phú, lục nhu ra tận lực từ giữa chọn lửa có thể bảo tồn thời gian lớn lên đồ ăn mua. Có một loại màn thầu là có thể phóng một đoạn thời gian, ăn phấn phấn, mang theo một tia ngọt lành, lục nhu ra phi thường thích ý đến 30 cái, tính toán lưu làm mặt sau ăn, người trong nhà lượng cơm ăn đại, không sợ ăn không hết. Còn có gà nướng vịt nướng, bánh nướng, bánh bao thịt, đều mua một ít, về nhà sau chính mình còn nấu một ít trứng gà, hiện tại trứng gà đều là gà nhà trứng, rất có dinh dưỡng. Đồ ăn phương diện nàng đã chuẩn bị thỏa thỏa, có thể bảo đảm trên đường sẽ không bị đói. Lục Nhu ra thực tế là thực thích mỹ thực người, chỉ là thập niên 60 70, không có điều kiện chú ý ăn, có thể ăn no chính là hạnh phúc. Cũng là hiện tại Cải cách mở ra sau trong nhà trầm rãi giàu có một ít, nàng mới có thể không lo ăn mặc, còn có thể mua chính mình muốn ăn muốn dùng. Hai cái giờ, xe từ Vân huyện chạy đến tỉnh Thành. Ngưng ở Lục Nhu ra phòng ở cửa, Lục Hữu Lâm cùng Lục có hà hai anh em vẫn là đối với cái này. Bốn cái bánh xe xe mới mẻ không thôi, dừng lại xe, liền nhảy xuống dưới vây quanh xe chuyển. Tả sờ sờ hữu cọ cọ, tò mò không được. Liên tỉ tỉ lại đây cũng chưa phát hiện, Lục Nhu ra cấp hai người một người một cái hạt rẻ mới đem bọn họ lực chú ý hấp dẫn lại đây. Tỷ tỷ hai người bước đầu, chột dạ mà kêu. Đương tỷ tỷ tôn nghiêm là nhất định phải có, Lục Nhu ra bưng tư thái, gật gật đầu. Hiện tại mau một chút, các ngươi ăn cơm sao? Lục Nhu ra nhìn về phía những người khác. Còn không có, ngồi xe ăn không vô. Lục mẹ cau mày nói, này một đường gồ ghề lồi lõm, bước tới bước đi, không phun chính là tốt. Lục ba cùng Lục gia gia trở về thời điểm đã trải qua lệch về một bên, lại ngồi liền không có Lục mẹ phản ứng đại. Bất quá ở trên xe không muốn ăn cơm là thật sự. Lục Nu Gia tuy rằng dự cảm người trong nhà khả năng không ăn cơm trưa, nhưng cũng không dám nấu. Lúc này thời tiết đã thập phần nóng bức, nếu là bọn họ ở trên đường ăn cơm, nàng lại nấu, liền quá lãng phí. Nay sẽ nghe được nói không ăn cơm, Lục Nu Gia chạy nhanh đi nấu cơm. Đồ ăn có có sẵn, gà nướng vịt nướng, buổi sáng mới mua, nhiệt một chút liền hảo. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Gia người bắt đầu ăn cơm trưa, Lâm duy Tắc cũng là cùng nhau. Lục Nhu Ra đã ăn qua, gà nướng vịt nướng lúc này bị ăn luôn, nàng muốn đi lại mua một ít. Người nhà ngồi xe đều không quá thoải mái, đến bị một ít toàn đồ ăn giảm bớt một chút. Mơ chua rất thích hợp. Còn có người điều khiển Lâm Nhị Ca, hắn khai thời gian dài xe, đến mua chút nâng cao tinh thần đồ vật, tinh dầu, trà, ân, cà phê, cà phê quá quý. Hơn nữa lúc này cũng không có phương tiện thao, vẫn là không mua. Cơm nước xong, nghỉ ngơi sẽ liền chính thức xuất phát. Lục Ra Ra ngồi ghế phụ. Hắn tuy rằng vẫn luôn nói chính mình đã hoàn toàn hảo, nhưng kiến thức quá hắn đau mau ngất xỉu đi lục ba vẫn là lòng còn sợ hãi, không quá tin tưởng. Vì thế nghe nói ghế phụ rốt cuộc phương tiện cũng càng vững vàng một chút, khiến cho lục Gia Gia làm ngồi ghế phụ vị trí. Lục ba lục mẹ làm ngồi trung gian vị trí, ba cái hài tử ngồi tận cùng bên trong ba cái vị trí. Dọc theo đường đi không có gặp được cái gì khúc chiết, ở ngày hôm sau buổi chiều, thuận thuận lợi lợi tới rồi thủ đô, lục nu Gia chuẩn bị đồ ăn cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi bọn họ là ở tại thủ đô tiếp đái chỗ Lâm gia gia đương nhiên nói qua làm cho bọn họ trụ hắn ở thủ đô phòng ở nhưng đây là không có khả năng chỉ khai hai gian phòng lục mẹ cùng lục nhu ra hai mẹ con một gian quý một chút là hai người phòng bốn cái nam một gian bốn người phòng đều ở lầu 2, là dựa gần Lâm duy tắc đưa đến lúc sau không có đi vội vã cùng lục gia người giới thiệu các địa phương phương hướng lục gia gia từ chiêu đái chỗ hướng bắc đi là hướng đông đi là hướng nam đi là còn nói một ít ở thủ đô những việc cần chú ý, đụng tới chuyện gì tìm những cái đó tương quan bộ môn. Tiếp theo muốn chiêu đái chỗ điện thoại, lại cấp lục gia người để lại chính mình ký túc xá quản lý chỗ điện thoại, làm cho bọn họ có việc nhất định tìm hắn. Chờ lục gia người phong thứ tốt, nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, lại dẫn bọn hắn đi chiêu đái chỗ phụ cận tiệm cơm, cùng nhau ăn một đốn cơm chiều cường ngạnh vén màn mới rời đi. Xem như mọi mặt chú đáo. Lục gia gia cảm thán nói, kia có cái gì? Này đó ngươi nhi tử ta chẳng lẽ sẽ không sao. Chính là cái làm người cơ bản nhất đồ vật. Lục ba phản bác. Lục gia gia cười nói, ngươi xem hắn không vừa mắt là bình thường. Vì cái gì? Lục mẹ nghi hoặc, nàng chỉ biết đưa bọn họ lại đây tiểu tử, là công công quan. Hệ thực tốt bằng hữu tôn tử. Lục ba trở về ngày đó, chỉ nói hắn ba đụng phải trước kia hảo huynh đệ, cũng không có nói nhân gia còn muốn cho người tôn tử cùng nhu gia định thân, hắn còn nắm lấy không chừng. Ngươi giải thích đi, ta muốn ngủ. Ngồi lâu như vậy xe, mệt thử. Lục Gia Gia cười vỗ vỗ nhi tử vai, vào phòng. Lục Ba lôi kéo tức phụ đến một cái khác phòng, lặng lẽ giải thích. Lục Nhu Gia không nghĩ đi theo lại nghe một lần, mang theo hai cái đệ đệ tới trước Gia Gia nghỉ ngơi phòng chờ đợi. Bởi giờ. Cách vách phòng, Lục mẹ nghe xong sau cái thứ nhất phản ứng chính là vì cái gì không đáp ứng đâu. Sau đó lại nghĩ đến, kia Lâm Gia như vậy tốt điều kiện, có thể khai xe hơi nhỏ, không biết nhiều hào gia đình. Thấy thế nào thượng nhà bọn họ đâu? Người thành phố không đều xem thường bọn họ ở nông thôn lớn lên người sao? ngươi cùng Nhu ra nói sao? Lục mẹ muốn hiểu biết nữ nhi ý tưởng. Nói, Nhu ra không quá tình nguyện bộ dáng. Lục ba trả lời. Nếu Nhu ra đều không muốn, ngươi còn tưởng cái gì tưởng? Quá đoạn thời gian bọn họ hỏi lại, ngươi liền cự tuyệt là được. Nữ nhi ý tưởng quan trọng nhất, hiện tại lại không phải trước kia xã hội, còn chú ý cha mẹ ép duyên. Lục mẹ vừa nghe nữ nhi không muốn kia còn có cái gì suy xét. Liền, chính là cảm giác tiểu tử này cũng không tệ lắm, sợ bỏ lỡ. Lục ba tuy rằng ngoài miệng nói lâm duy tắc giống nhau, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy rất không tồi. Sợ cái gì, nữ nhi đại học như vậy nhiều ưu tú nam hài tử, tốt nghiệp phân phối công tác, cũng có không tồi đồng sự, có cái gì hảo lo lắng. Lục mẹ không chút nào để ý. Nhưng đều không có thủ đô đại học đương lao sư hảo A, bất quá nghe được tức phụ nói không lo không có tốt, lục ba cũng không dối dám. Ngươi nói cũng là, ta chỉ là nghĩ muốn Lưu Nhu ra đến 20 tuổi về sau tái giá, sợ tốt bị chọn đi rồi. Ngươi nếu là như vậy tưởng, liền càng không thể đồng ý, hắn đều 22 tam, chính là vội vã kết hôn, nhà bọn họ cùng hắn đều cấp, thật đính xuống tới, chờ Nhu ra một mãn 18, bọn họ phải thúc giục kết hôn. Lục mẹ xem tương đối thấu triệt, vẫn là tức phụ ngươi thông minh. Lục ba hoàn toàn hạ quyết định, này việc hôn nhân không thể đồng ý. Ngày hôm sau, Lâm Duy tắc chưa từng có tới. Phái một cái là người địa phương học sinh lại đây hỗ trợ làm hướng dẫn du lịch. "Lục gia gia, Lục thúc thúc Lục Lugaji, các đệ đệ muội muội hảo, Lâm lão sư làm ta lại đây mang các ngươi đi tham quan thủ đô, các ngươi kêu ta Tiểu Lưu liền hảo." Lâm lão sư nói. "Các ngươi là lần đầu tiên lại đây thủ đô bên này, ta và các ngươi nói, có người địa phương mang đi là tốt nhất, có chút địa phương không cho người bên ngoài đi vào." Tiểu Lưu giải thích nói. "Phải không?" Lục Ba vốn dĩ không nghĩ phiền toái không quen biết người. Nghe được Tiểu Lưu những lời này liền chần chờ. Đúng vậy, rất nhiều địa phương, người bên ngoài là không biết, cũng vào không được, nhưng cái đó địa phương mới là tới thủ đô không đi sẽ hối hận địa phương. Tiểu Lưu không chút nào trột dạ nói, lâm láo sư nói nếu là hắn hôm nay mang theo lục gia người dạo một ngày, hắn học kỳ một chạy thoát một tiết hắn khóa liền không truy cứu, hắn nhưng nhất định phải làm lục gia người đồng ý. Mặc kệ thật giả, có người địa phương mang theo khẳng định so với bọn hắn giống rồi nhặn không đầu giống nhau tìm lung tung muốn hảo đến nhiều. Nữ nhi tuy rằng đã tới một lần, chính là nàng cũng là đi theo phía trước đối nơi này quen thuộc đồng học đi tham quan, khẳng định không quá nhớ rõ lộ, lục ba liền không có cự tuyệt. Tiếc hảo, tiểu lưu, hôm nay liền phiền thoái ngươi. Lục ba hồi phục. Tối hôm qua người một nhà đã thương lượng hảo, hôm nay ra ngoài, hết thể sự tỉnh từ lục ba tới quyết định, tránh cho bên ngoài có khác nhau, có mâu thuẫn, người một nhà bên ngoài muốn đoàn kết. Không phiền thoái, không phiền thoái. Tiểu lưu cười đến sẵn lạ. Có người địa phương ở. Người một nhà muốn đi nào, trực tiếp đi là được, không cần tìm địa phương, sơ lộ tuyến, một ngày thời gian, đem thủ đô nổi tiếng nhất mấy cái địa phương đều đi dạo một lần. Lục ra người trầm mê với thủ đô các mặt. Không hổ là thủ đô, lần này không đến không. Lục ba cảm thán. Lời này được đến lục gia những người khác vẫn luôn nhận đồng. Khoảng đại tiểu lưu lúc sau, lục gia người tụ ở bên nhau thương lượng ngày mai đi đâu. Cảm thấy hứng thú địa điểm đã đi qua, lục nu gia liền đề nghị nói. Chúng ta đi đi dạo thủ đô thương trường đi, nhìn xem thủ đô thương trường cùng chúng ta tỉnh có cái gì bất đồng. Lần trước tới không đi bách hóa đại lâu dạo, liền tìm cái tiểu cung tiêu xã mua một ít vật kỷ niệm, lục nu ra tưởng lần này đi dạo một dạo. Cũng hảo, nhìn xem nhân gia là như thế nào làm, chúng ta cũng học điểm. Lục ba lập tức nghĩ đến trong nhà sinh ý. Lần này trở về phía trước, mua một ít thủ đô lưu hành đồ vật, đặt ở trong huyện siêu thị khẳng định không lo bán. Lục ba lại thật mạnh gật đầu. Lão nhị thật là được đến bọn họ lục gia tổ tiên chân truyền, từ ngồi dậy sinh ý, mặc kệ làm gì, trong đầu tổng có thể nghĩ đến sinh ý, lục gia ra trong lòng cảm khái nói. Đang nói hứng khởi, Lâm Duy Tắc gọi điện thoại đến chiêu đái chỗ, nhân viên công tác đi lên thông chi, lục ba vội vàng hạ. Lâu đi tiếp, vì hôm nay không thể tương bồi xin lỗi sau, lại dò hỏi lục ba đối tiểu lưu vừa lòng độ, tiếp theo Lâm Duy Tắc mới nói ra gọi điện thoại chủ yếu mục đích. Lục nhị thúc, ta ngày mai có thời gian muốn mang các ngươi đi dạo thủ đô đại học. Thủ đô đại học, lục ba tâm động, nữ nhi thi đại học khi, biết rõ không có khả năng, nhưng hắn vẫn là ảo tưởng quá này sợ bọn họ quốc gia lợi hại nhất đại học. Đương nhiên nữ nhi thi đậu tam tương đại học, hắn là phi thường phả mãn. Không thể đi đọc, đi xem cũng hảo a Chỉ là muốn vào này trường học, là đến có cái bên trong người mang theo mới được. nu ra trường học lúc trước đều là kiểm tra rồi một phen, biết hắn là mang theo nữ nhi tới báo danh mới cho tiến. 41. Chương 41 phong phú. Nghĩ vậy, Lục Ba cũng liền vui vẻ tiếp thu, kia phiền toái ngươi duy tắc. Treo điện thoại, Lục Ba hưng phấn mà lên lầu, nói cho người nhà này tin tức tốt. Đi thủ đô đại học dạo, người một nhà chỉ có vui vẻ. Bao gồm Lục Nhu gia cũng là, lần trước nàng cùng lão sư tới thi đua, cũng chỉ là cùng đồng học cùng nhau đi dạo hai nổi danh địa điểm, thủ đô đại học thật đúng là chưa tiến vào xem qua. Đối với thủ đô đại học, Lục Nhu gia đương nhiên là có tò mò, dù sao cũng là quốc nội đứng đầu học phủ. Người một nhà thương lượng ngày mai y hề, dù sao cũng là đi thủ đô đại học, người dựa y hề trang. Bởi vì lục ba mỗi lần đi thăm thị nhập hàng, đều sẽ cấp người nhà mang một đám giá cả lợi ích thực tế chất lượng lại tốt quần áo. Lưu hành một thời nguyên liệu, lưu hành một thời kiểu dáng, cho nên đại gia hảo quần áo vẫn là không ít. Đặc biệt là bởi vì tới thủ đô, người một nhà đều là mang chính mình nhất thể diện mấy bộ quần áo lại đây. Lúc này, chính là ở vài món bên trong quần áo lựa chọn lúc. Ngày hôm sau. Lâm Duy tắc sớm liền tới đây, còn cấp lục gia người đều mang theo bữa sáng. Đem bữa sáng đưa cho lục ba, chính mình liền ở chiêu đái chỗ cửa có kiên nhận chờ đợi. Không chờ bao lâu, lục gia người đều xuống dưới, hắn lập tức lái xe tái sáu người đến trường học, lúc này còn không có khai giảng, bất quá cũng là có bao nhiêu học sinh ở giáo. Tiến đứng đầu học phủ, trong lòng trang đều là học tập, cảnh tượng vội vàng, đối với tới mấy người xa lạ là căn bản không thèm để ý, cho nên lục gia người còn rất tự tại. Lâm Duy Tắc 17 tuổi tốt nghiệp đại học sau liền cùng người nhà trở về quốc. Ở thủ đô đại học đương 3 năm trợ giáo, 20 tuổi chính thức thăng vì chính giáo thụ, đến bây giờ đã ở thủ đô đại học đại suốt 5 năm, đối với các nơi phương vẫn là tương đối quen thuộc. Đêm qua còn cố ý làm kế hoạch, đi trước nơi nào sau đi nơi nào, nên như thế nào giới thiệu, nếu là lục gia người có muốn đi địa phương, hắn lại cùng điều chỉnh. Dọc theo đường đi thường thường giới thiệu địa điểm lý do, các tên thâm ý. Thủ đô đại học, nội tình thâm hậu. Bên trong lão sư học sinh đều không giống người thường, liền kiến trúc cũng là ngầm có ý huyền cơ, đây là lục nhu ra cảm tưởng. Lục hữu lâm xem thủ đô đại học các nơi phương, xem những cái đó ngạo khí nghiêm nghị học sinh, có một loại mặc danh xúc động, hắn nhất định phải nỗ lực một ít, thi đậu trường học này, này làm trong đó một phần tử. Thủ đô đại học nhà ăn cũng làm lục nhu ra thập phần kinh hỉ, vị mị giới liêm, giá cả so nàng nơi trường học tiện nghi một nửa, lại đã ăn ngon phân lượng lại đủ. Nghe nói sinh viên trợ cấp còn so nàng trường học nhiều tiểu gấp đôi. Quả nhiên, đứng đầu đại học các mặt đều là tốt. Đi dạo một ngày thủ đô đại học, lục gia nhân tâm vừa lòng đủ. Này lúc sau liền không làm lâm duy tắc lại bồi, rốt cuộc có người ngoài ở, bọn họ vẫn là không quá tự tại, nói chuyện làm việc đều phải có điều cố kỵ, hơn nữa luôn là phiền thoái người cũng không tốt, chậm trễ người khác thời gian. Người một nhà đi dạo thủ đô vài đại hình bách hóa cửa hàng, mua không ít đồ vật, đồ vật quá nhiều không hảo lấy. Lục ba xa xỉ gửi qua bưu điện trở về. Bị lục Gia Gia cùng lục mẹ biết sau hảo một hồi nói, hai người đều là tiết kiệm quá người. Bất quá chờ người một nhà đến ga tàu hỏa xem một đám người bao lớn bao nhỏ lấy đồ vật gian nan tễ tới tết đi, nhà mình này mấy người trong tay liền một trang quần áo bao, có vẻ nhẹ nhàng tự tại. Hai người tiếp thu lục ba cách làm, còn khen khởi lục ba tới. Lần này trở về bọn họ là ngồi xe lửa, lâm duy tắc nói qua muốn đưa, bất quá bọn họ như thế nào hảo lại phiền toái. Hôm nay ngồi xe lửa, là lâm duy tắc đưa đến ga tàu hỏa, tuy rằng không nghĩ phiền toái nhân gia lái xe qua lại, nhưng đưa đến ga tàu hỏa điểm này lộ vẫn là có thể. Trong nhà điều kiện hảo, lục ba các phương diện cũng đều xa hoa một ít, mua chính là giường nằm, tranh thủ làm người một nhà thoải mái dễ chịu vượt qua dài dòng xe trình. Còn có 10 ngày qua nghỉ hè liền đi qua, bất quá lục nhu ra vẫn là tính toán cùng về nhà. Năm nay nghỉ hè, nàng đại ở trong nhà nhật tử thiếu, tuy rằng ba mẹ cũng thường xuyên nhìn đến. Nhưng trong lòng luôn có chút mơ hồ không chừng, nàng muốn ở trong nhà bình tĩnh tâm. Ở trong nhà ở vài ngày sau, lục nhu ra tâm rốt cuộc bình tĩnh trở lại, chuẩn bị ngồi xe hồi trường học chờ đợi khai giảng. Lục ba bồi cùng nhau, hắn muốn đi thâm thị nhập hàng, đi tìm thương cơ, chờ bán sỉ lão bản giao hàng không phải ý kiến hay. Mang lên lục đại bá đại nhi tử, lục hữu trí, bởi vì đối với con đường này xem như quen thuộc, người nhiều ngược lại dễ dàng bị theo dõi, liền bọn họ hai người đi. Lục Ba cùng Lục Hưu trí đều là cường tráng hưu lực tráng niên nam tử, chỉ cần tiểu tâm một chút vẫn là không có việc gì. Mấy ngày này Lục Ba sở dĩ ở nhà, một là trong huyện siêu thị không tiếp tục kinh doanh không ít thời gian, này tiếp khách người nhiều, Lục Mẹ một người sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, nhị chính là nữ nhi trong khoảng thời gian này ở nhà, lập tức lại đi đọc sách, hắn tưởng sân nữ nhi ở, ra nhiều buổi bồi nữ nhi, Lưu Liên mà cùng Lục Ba từ biệt, Lục Nu ra trực tiếp ở tại trường học ký túc xá, bên kia phòng ở khá tốt. Chỉ là một người nàng không quá dám ở. Nay nghỉ hẹ đã xảy ra rất nhiều sự, lục nu ra cảm thấy quá đến rất xuất sắc. Bất quá khai giảng đệ nhất tiết hóa, nàng liền chua suất lời, nghỉ hẹ các bạn học đều ở tiến bộ, chỉ có nàng, gì cũng không học được, đại bộ phận thời gian cũng chưa dùng đến học tập tượng. Nếu tính toán về sau làm giáo sư, nàng cũng không phải là nửa số nước, phải học thức quên bác, về sau phải hảo hảo nỗ lực. Lục ba đi thăm thị mấy ngày nay cũng vẫn là lục đại bá con thứ hai lục hưu lực buổi tối hỗ trợ xem cửa hàng lục mẹ nghe nữ nhi nhắc nhở mỗi cách một đoạn thời gian hầm một canh mang cho nhi tử uống bởi vì là quan trọng nhất một năm đầu gốc đều dùng để học tập nghỉ ngơi thời gian thiếu đến nhiều bổ bổ cơ bản mỗi cuối tuần hầm một hai lần canh cấp nhi tử mà nữ nhi tử trước hai ba cuối tuần mới có một lần canh uống ăn cũng không bằng hiện tại lục mẹ mỗi đưa một lần canh cấp nhi tử trong lòng đối nữ nhi ấy nấy liền thâm một phần khi đó điều kiện không bằng hiện tại Xem như có nguyên nhân, nhưng nữ nhi vẫn là bị ủy khuất. Hãy nay hãy nấy, lục ba đã trở lại. Lần này trở về, lục ba là bao xe vận tải, trừ bỏ bổ tề siêu thị bán chạy đồ vật, còn bán xỉ 20 chiếc xe đạp. Nghe được có xe đạp, lục mẹ kinh hỉ không thôi, hài hắn ba, ngươi cũng thật làm. Trời biết mỗi ngày làm khách xe qua lại nàng có muốn một chiếc xe đạp, chỉ là không có phiếu mua không được, xe đạp phiếu lại hiếm lạ, như thế nào cũng lấy không được tay. Vẫn là chính mình đi nhập hàng hảo, nơi nơi dạo. Đụng tới không ít thứ tốt. Lục ba cũng là đẩy mặt tươi cười. Này xe đạp, nu ra. Yên tâm đi, ta trở về thời điểm cố ý công đạo xe vận tải sư phó trước hướng chúng ta tỉnh tỉnh thành khai. Xe đạp đã cấp nu ra. Lục ba không nghe xong liền biết tức phụ tưởng nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục mẹ liên tục gật đầu. Này đó xe đều là không trang tốt, hai ngày này ta trang một chút, chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt lại bày ra đi bán, biên trang biên bán sợ cấp làm lỗi. Hắn rốt cuộc vẫn là tay mới, chỉ là xem kia lão bản trang bị một lần, nu ra kia chiếc là hắn ở lão bản chỉ đạo hạ trang bị tốt, cũng không hủy đi, một đường liền như vậy kéo dài tới tỉnh thành. Hảo, hai hắn ba, này đó xe bao nhiêu tiền một chiếc? Lục mẹ Tomo, mò, rốt cuộc này xe đạp như vậy khó mua, giá cả rốt cuộc nhiều ít là thật sự phi thường lệnh người cảm thấy hứng thú. 80 đồng tiền một chiếc là không trang giá cả, trang bị tốt muốn 100 khối, bởi vì một trang bị muốn thời gian, bất quá ta lại không thiếu thời gian. Ta đương nhiên liền phải không trang bị, chính mình trang bị liền hảo, thuận tiện còn nhìn xem xe đạp là như thế nào tạo thành. Đó là, kia chúng ta bán đi đâu, bao nhiêu tiền bán. Này giống như cũng không phải Phượng Hoàng Bài hoặc là Vĩnh Cửu Bài, khẳng định không bán như vậy quý. Lục mẹ cẩn thận tra tìm xe đạp Linh Kiện Tự, không phát hiện chính mình quen thuộc nhãn hiệu cùng Văn Tự. Đây là không chính hiệu, người nước ngoài làm, khẳng định không bằng chúng ta chính mình thẻ bài hảo, đương nhiên không bán như vậy quý, bán một trăm sáu hảo. Lục Ba đối với chính mình quốc gia đồ vật là nhất súng bái. Nhưng chúng ta bán tiện nghi, những người đó không đều tới mua này, chúng ta quốc gia chính mình xe đạp bán không ra đi làm sao? Lục mẹ lo lắng nói. Hắc, ngươi nói vì cái gì xe đạp đem không như vậy nghiêm, bởi vì vẫn luôn làm không ra quá nhiều, lại muốn cho các nơi phương đều mua được, chỉ khống chế. Yên tâm, không thể bán không ra đi. Lục Ba chút nào không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cung tiêu xã xe đạp doanh số, nếu là có phiếu. Này 80 khối xe đạp cùng kia 200 nhiều phượng hoàng bài xe đạp, đôi mắt đều không cần xem, nhắm mắt tuyển phượng hoàng bài được không. Lục ba ở nhà trang bị 2 ngày xe đạp, bởi vì không thuần thục, sờ soạn nửa ngày mới chuẩn bị cho tốt một chiếc. 2 ngày xuống dưới liền trang bị hảo tam chiếc, hắn là minh bạch vì cái gì trang bị tốt muốn quý 20 đồng tiền. Nghĩ đến trong thành công nhân nhiều như vậy, còn không bằng làm cho bọn họ chính mình mua trở về cân nhắc trang bị đâu, có lẽ còn có mấy cơ linh xem hiểu xe đạp kết cấu. Chính mình sinh sản ra tới đâu? Người biếng, lục ba đương nhiên liền không nghĩ chính mình làm, ngày hôm sau liền mang lên bán ra. Xe đạp bán chạy, bởi vì chính mình không nghĩ trang bị, lục ba liền hàng năm đồng tiền, lấy 155 đồng tiền không cần phiếu giá cả bán ra. Sau đó lọt vào điên đoạn, mong xe đạp người rất nhiều, huyện thành đại đa số người đều muốn, đặc biệt là những cái đó nhi tử kết hôn, nhà gái muốn xe đạp càng là, vì hai tử nhân sinh đại sự, này xe đạp là nhất định đến mua, chỉ là bất hạnh không phiếu. Này ngang trời xuất thế không cần phiếu còn tiện nghi như vậy nhiều xe đạp, như thế nào không nhiệt tiêu. Lần này nhập hàng là 20 chiếc, cho nhu ra 1 chiếc, trong nhà cũng lưu 1 chiếc, Lục đại bá muốn 1 chiếc, cấp tiền vốn. Dư lại 17 chiếc, một ngày thời gian liền bán hết. Còn có hảo những người này giao tiền đặt cọc, chờ hóa. Buổi tối, Lục ba Lục mẹ hai người về đến nhà, tính ngày này kiếm lời bao nhiêu tiền. Xe đạp đều là ấn 155 khối bán, là Lục ba đơn độc phụ trách, tiền cũng tách ra phóng. Giá cả thượng không có cho ai tiện nghi, cho nên cũng hảo tính tiền vốn cùng kiếm tiền. 155 một chiếc, 17 chiếc kiếm lời 1.275 khối, hơn nữa 18 chiếc xe tiền vốn 1.440 khối, liền có 2.715 khối. Tính thượng trong khoảng thời gian này buôn bán ngạch, có 3.000 nhiều khối. Tiền đặt cọc thu chính là một nửa, 77 khối năm, rốt cuộc bọn họ tiền vốn cũng không nhiều lắm, không thu tiền đặt cọc không thể được. Tổng cộng 28 người giao tiền đặt cọc. 2.170 khối. Có nhiều người như vậy giao tiền đặt cọc, trừ bỏ phi thường muốn đánh cuộc một phen nguyên nhân, cũng có nguyên nhân vì bọn họ ra khai hơn nửa năm, hơn nữa nhi tử còn ở huyện Cao Trung đọc sách, là vân huyện người địa phương, không lo lắng sẽ trốn chạy, chạy không được. Không có thư giới thiệu chính là một bước khó đi, lục ba mỗi lần đi thăm thị, đều đến tìm đại đội trưởng khai chứng minh. Tổng cộng thêm lên có 5.000 nhiều, có thể phê 60 mấy chiếc xe đạp. Lúc này đây nhập hàng phía trước. Lục Ba riêng hỏi chính mình đại ca, hỏi hắn còn muốn hay không xe đạp. Lần trước cùng đại cháu trai đi, đại cháu trai cũng bán xỉ một ít đồ vật, là chuẩn bị ở trấn trên khai một gian bách hóa cửa hàng, trong tay tiền đều hoa tại đây mặt trên, cũng liền không có tiền mua xe đạp. Bán phía trước đại ca chỉ cần một chiếc xe đạp, một chiếc xe đạp khẳng định không có phương tiện. Hắn biết đại ca là nghe đại cháu trai nói, biết hắn chỉ có mười mấy chiếc xe, là chuẩn bị bán, mới chỉ cần một chiếc, còn muốn dùng bán giá cả mua, hắn đương nhiên cửu tuyệt lần này đi thăm thị khẳng định đến cấp đại ca mang mấy chiếc lại muốn hai chiếc đi tam chiếc xe đủ rồi người tiền có đủ hay không ta này còn có một ít ngươi lấy nhiều phê một ít cũng miễn cho luôn là chạy lục đại bá đau lòng đệ đệ cùng nhi tử mới trở về không mấy ngày lại muốn ra cửa ngồi xe khiến người mệt mỏi còn không hảo hảo nghỉ ngơi tốt nhất thiếu chạy mấy tranh không cần đại ca chính ngươi lưu hữu trí về sau còn muốn khai cửa hàng cũng muốn tiền hữu lực tức phụ lập tức lại muốn sinh tiền muốn bị Lại hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, lục ba mang lên đại cháu trai liền xuất phát. nay một chuyến đem trong tay tiền tiêu sạch sẽ, xe tải về nhà tiền xe đều là kêu lục mẹ ra tới phó. Thu hoạch cũng là thật lớn, 45 chiếc xe đạp, 100 khối đồng hồ. Lần này mua đồng hồ so với phía trước còn tiện nghi, mới 16 đồng tiền, ta chạy nhanh đoạn mua, nguyên bản muốn phê 200 khối, chỉ là cứ như vậy, xe đạp liền mua không bao nhiêu, mới chỉ phê 100 khối đồng hồ. Đồng hồ hiếm lạ trình độ không bằng xe đạp phê nhiều hắn cũng sợ nhất thời bán không xong, không hảo hồi buồn, xe đạp là hoàn toàn không cần lo lắng. 42, chương 42 tân mặt tiền cửa hàng, lại thi đua. Lần này lúc sau, chúng ta về sau lại muốn đính xe đạp, liền không cần chạy tới. Lục ba cười nói, ta hỏi cái kia lão bản, hắn nói hắn có chuyên môn đưa hóa sư phó, có thể kêu xe vận tải sư phó đưa tới, chúng ta xuất sư phó qua lại tiền, xe đạp tiền cũng cùng nhau cấp xe vận tải sư phó là được. trải qua này hai tranh chạy. Hắn là thật sự cảm thấy mệt mỏi, có thể đưa lại đây nhiều ra điểm tiền cũng đúng. Bọn họ ngồi xe qua lại không làm theo phải bỏ tiền, cháu trai bồi hắn đi, tiền xe đương nhiên là hắn tới phó. Tính lên, cung vận lại đây phí dụng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa mấy ngày nay, hắn mệt, hắn tức phụ làm theo mệt, một người xem cửa hàng bán đồ vật cũng không phải là cái thoải mái sống, trở về còn muốn khai một đoạn thời gian quẩy bán qua vặt, còn phải chiếu cố hai cái nhi tử. Hắn ở nhà cũng làm hắn tức phụ nhẹ nhàng nhẹ nhàng kia không thể tốt hơn. Mỗi lần hai hắn ba đi thâm thị, lục mẹ trong lòng đều là treo, nghe người ta nói trên đường loạn thực, nếu là không cần đi là tốt nhất. Xe đạp tới rồi, cũng không cần đi bọn họ đi thông chi. Ngày hôm sau khai trương bày ra tới liền hảo, lúc này tiểu phạm vi tin tức lưu thông thực mau. Những cái đó giao tiền đặt cọc người càng là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, nửa ngày không đến, ban đầu đính kia 28 chiếc liền thanh toán đuôi khoản cầm đi. Dư lại 15 chiếc cũng thực mau bán được chỉ còn 6 chiếc. Còn không đến một ngày thời gian, Lục Ba cao hứng rất nhiều, lại thở dài, đáng tiếc vẫn là tiền vốn không đủ, bằng không hắn liền tới cái đại. Xe đạp mau không hóa, Lục Ba cũng không vội va gọi điện thoại hướng bên kia lão bản đặt hàng. Trong khoảng thời gian này, có một cái rất lớn vấn đề xuất hiện, bọn họ cửa hàng quá nhỏ, xe đạp đến phóng cửa, muốn làm đại, này mặt tiền hướng cửa hàng đến trước mở rộng a. Chỉ là này phụ cận phòng ở, hắn hỏi qua vài lần, những người đó biết hắn kiếm lời, đều tưởng mua hắn một fen công phu sư tử ngoạm, giá cả đều đổi kịp tỉnh thành. Thật sự không được, chỉ có thể đổi địa phương, cái này tiểu điểm làm mặt khác sinh ý cũng có thể. Xe đạp ở ngày hôm sau hoàn toàn bán xong, lục ba liền đem đồng hồ đem ra. Sở dĩ không cùng xe đạp cùng nhau, là sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, đồng hồ thứ này tiểu, một cái không thấy hảo bị người suy trong túi cũng không biết, kêu ít nhiều a. Vì thế chờ xe đạp bán xong rồi, đàng ra không tới, mới bắt đầu bán đồng hồ. 16 khối phí tổn Bán 88, ngày đầu tiên thực bán chạy, bán đi một nửa, lúc sau chậm rãi liền chậm lại, đến mặt sau một ngày bán không ra mấy khối, rốt cuộc đại gia tiền có bộ phận dùng để mua tự hành. 43, chương 43 kết quả, chúc tết. Thời gian thật sự quá đến phi thường mò, trong chớp mắt, thời gian liền đến công lịch tháng 11 trung tuần. Lục Nhu ra thậm chí không phản ứng lại đây, nàng mới viết mấy thiên văn trường cấp giáo sư cao mà thôi. Còn có chút chưa đã thèm đâu, tưởng lại viết cấp giáo thụ, làm hắn khẳng định. Cùng lần trước chủ nhiệm lớp trực tiếp từ thành tích hàng đầu tuyển người phương thức bất đồng, lần này đi tham gia thi đua, muốn trước tiên ở tỉnh nội trước thông qua khảo thí, sàng chọn một lần, chọn ưu tú dự thi. Học sinh có thể tự do báo danh, không có hạn chế, như vậy cho một ít văn chương biết không tồi, nhưng tổng thành tích không hữu dị, dẫn tới lao sư không chú ý đến học sinh một cái bày ra chính mình cơ hội. Tỉnh nội khảo thí địa điểm thi liền ở Tam Tương Đại học, dù sao cũng là tỉnh nội tốt nhất đại học. Tam Tương Đại học tuyển thủ dự thi bị giáo sư cao lựa chọn đồng học đều qua lần này sẵn chọn. Còn có mấy cái tưởng thử một lần đồng học đi theo báo danh, nhưng đều bị đào thải, xem ra giáo sư cao xem người ánh mắt vẫn là đỉnh chuẩn. Lần này khảo thí xem như tương đối công bằng, dự thi mỗi sở đại học phái một cái lao sư chấm điểm, đi tối cao thấp nhất lấy bình quân giá trị, không phải ấn cái nào lao sư cá nhân yêu thích tới tuyển. Bởi vì đây là đi tham gia cả nước khảo thí, nếu là không khảo hảo, mất mặt chính là toàn tỉnh mỗi một khu nhà đại học. Cho nên mọi người đều là rất coi trọng mỗi một lần thi đua. Thi xong, ra tới thành tích, tuyển người tốt, cũng liền đến 12 tháng. Tam tương tỉnh các đại học tham gia thi đua học sinh, đều từ từ từng người trường học người phụ trách mang theo, đi theo đại bộ đội cùng xuất phát. Thi đua khảo xong một tháng sau là cuối kỳ. Nghe nói lúc này đây có thể ở nghỉ trước ra thành tích, có thể sớm một chút biết kết quả cũng là tốt, khảo đến hảo năm nay Tết âm lịch có thể quá đến càng tốt. Lần này địa điểm thi thiết lập tại thủ đô đại học. Năm trước cũng là tưởng thiết lập tại thủ đô đại học, chỉ là khi đó tuy rằng đã thu hai giới học sinh, nhưng trường học các phương diện còn cần chỉnh đốn, vì thế địa điểm thi đành phải khắc thiết nó mà. Năm nay, các phương diện đều đã hoàn thiện hảo, có thể làm địa điểm thi. Khảo thí lưu trình cùng lần trước cơ bản tương đồng, chỉ là khảo đề bất đồng mà thôi. Khảo xong lúc sau, lục lưu ra liền trực giác chính mình có thể bắt được so lần trước tốt thành tích. Quả nhiên, cuối kỳ mấy ngày hôm trước, thành tích ra tới, nàng bắt được cả nước giải nhì toàn tỉnh giải nhất. Văn Miêu lần này thành tích vẫn là cùng lần trước giống nhau, cũng cùng nàng lần này thành tích giống nhau. Lục Nu ra đối chính mình bắt được thứ tự tỏ vẻ vui sướng. Lục Gia cũng đúng là cao hứng thời điểm. Theo Tân cửa hàng khai trương, tự xe cẩu, đồng hồ lục tục bán ra, cách một đoạn thời gian phải tiến một đám hóa. Tiền vốn chậm rãi biến nhiều, Lục Gia bách hóa siêu thị đồ vật cũng càng ngày càng phong phú, địa phương cũng đại, đồ vật cũng nhiều, tiền cũng liền càng nhiều, kinh doanh đến nghỉ đông. Lục gia trong tay tiền tiết kiệm đã hơn 2 vạn, trong tiệm mặt còn có đại lượng không bán hóa, nếu là bán đi nói 3-4 vạn đều có thể đạt tới. Hơn nữa Lục gia bách hóa siêu thị ở Vân huyện, cũng có một ít mức độ nổi tiếng. Lục nu ra nghỉ trở về, kiến thức đến nhà mình tân siêu thị, lại biết được nàng ba mẹ gần nhất thành quả, chỉ có bội phụ. Nàng ở trường học nỗ lực học tri thức, ba mẹ ở nỗ lực kiếm tiền, cộng đồng phấn đấu cảm giác thật tốt. Biết nữ nhi tham gia một cái thi đấu, được cả nước giải nhì, toàn tỉnh giải nhất. Người một nhà cao hứng không được, nói muốn thỉnh người ăn cơm. Bị lục nhu ra chạy nhanh quên lại, bất quá hai người cũng cùng không ít người khoe ra một phen, ở nhà thời điểm liền liều mạng khen nữ nhi. Lục nhu ra mắt gian ba mẹ khen càng ngày càng thái quá, chạy nhanh rời đi bọn họ tầm mắt, dò hỏi lập nghiệp như vậy nhiều tiền tiết kiệm tính toán làm sao bây giờ. Sự nghiệp hình phu thê đương, thuận lợi đến rời đi lực chú ý, bắt đầu đối lúc sau kế hoạch nói liên miên mà nói. Đối với tiền tiết kiệm nơi đi, đã sớm thương lượng hảo muốn ở tỉnh thành mua một cái đại diện tích đất. Nếm đến mua đất ngon ngọt, hai người cảm thấy đất là nhất có lời. Rốt cuộc lúc này đều là nhà ở, mua tới muốn khai cửa hàng nói, còn phải hủy đi bên trong, một cái không cẩn thận có thể sụp, không bằng dứt khoát mua khối địa ra, tiện nghi có lời. Cũ mặt tiền cửa hàng, hai người cũng quyết định hảo quy túc, cấp lục gia gia trụ, độc môn độc đống, phòng ở cũng gia cố, rất an toàn. Gần nhất Lâm gia gia thường thường đi theo bọn họ cùng nhau trở về, tìm lục gia gia nói chuyện hiếm. Luôn lại như vậy cũng không có phương tiện, hơn nữa trải qua đi bệnh viện trị liệu, lục mãi mãi lại không mặt đường sự tình, lục gia gia không lớn nguyện ý lại cùng người như vậy cùng nhau sinh hoạt. Làm hai cái nhi tử giúp đỡ ở trong sân kiến một gian phòng nhỏ, chính mình một người ở, kia đi trong huyện trụ cũng không tồi, có thể cùng lão bằng hữu một khối cũng so tại đây cùng lục mãi mãi không lời gì để nói hảo. Trải qua tức phụ đồng ý sau, lục ba liền tìm lục đại bá thương lượng. Lục đại bá nghe nói kia địa phương cùng lâm đại bá trụ địa phương ly đến không xa hai cái lão nhân có chiều ứng, tỏ vẻ tán đồng. Lão nhân già rồi, cũng là cần phải có người tiếp khách. Lục ba ra phòng ở, lục đại bá liền tỏ vẻ hắn ra sinh hoạt hàng ngày phí dụng. Lục ba cũng không cùng đại ca tranh, dưỡng hắn ba, hai cái huynh đệ cùng nhau xuất lực mới. 44 chương 44 chúc tết hạ. nhìn khuôn mặt rảo hảo lục du ra, lâm mẫu trong lòng ám đạo, nàng cũng cảm thấy không tồi. lâm ba phụ hảo, lâm ba mẫu hảo, lâm nhị ca hảo. Lục Gia gia tử cấp con thứ hai một nhà giới thiệu, Lục Nhu gia đi theo mặt sau kêu người. Thanh âm cũng dễ nghe, thanh thúy động lòng người, nghe được Lục Nhu gia thăm hỏi, Lâm Mẫu nghĩ như vậy đến. Lâm Mẫu quan sát Lục Nhu gia đồng thời, Lục Nhu gia cũng ở quan sát này ba người. Lâm Mẫu vừa thấy, chính là thập phần có văn hóa tu dưỡng người, Lâm phụ đồng dạng, hắn thoạt nhìn hơi chút so Lâm Mẫu nghiêm túc một ít. Một bên Lâm duy tắc lớn lên chính là hai người kết hợp bạn, ở bên nhau Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là hai người hải tử. Hàn huyên một phen, liền ăn cơm. Lục Nhu gia bị an bài làm ở Lâm Duy Tắc bên cạnh, cũng không phải Lục Gia Gia muốn tác hợp, mà là cảm thấy nhị cháu gái văn hóa trình độ cùng Lâm Duy Tắc nhất tiếp cận, có thể trò chuyện, ngồi ở một khối không có vẻ xấu hổ. Trong nhà trừ bỏ Gia Gia, những người khác đều là văn hóa trình độ không cao, sợ là không hảo giao lưu. Nhu Gia, ta lần trước thấy ngươi, văn học thi đua thời điểm. Sau khi làm xong, đồ ăn không th Lâm Duy Tắc chủ động cùng Lục Nhu ra nói chuyện thiếm. Phải không? Lục Nhu ra kinh ngạc, phía trước dạo thủ đô thời điểm, Lâm Duy Tắc nói qua hắn ngày thường đi học địa phương, nàng nhớ rõ kia địa phương ly đến rất xa. a. Đúng vậy, ta lúc ấy qua đi tìm phó hiệu trưởng có việc, hắn khi đó đi các ngươi khảo thí kia đống lâu, vừa vặn thấy ngươi lên cầu thang, ngươi vẻ mặt trầm tư, lúc ấy hình như là đang muốn khảo thí, ta sợ ảnh hưởng ngươi suy nghĩ, liền không cùng ngươi chào hỏi. Văn học phương diện ý nghĩ hoặc là nói linh cảm một khi đánh gãy, một chốc một lát khả năng liền nhớ không nổi. Kia quá xảo, đa tạ ngươi vì ta suy xét. Lục Nhu ra mang theo một ít cảm kích, nàng ngày thường còn rất dễ dàng thất thần. Lâm Duy Tắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần nói cảm ơn. Vốn định chờ ngươi khảo thí sau lại đánh với ngươi cái tiếp đón, không nghĩ tới các ngươi thi xong liền trực tiếp ngồi xe đi trở về. Lâm Duy Tắc giải thích nói. Lục Nhu ra nhịn không được cười. Chúng ta láo sư nói không cho chúng ta nhiều xem thủ đô đại học, sợ đến lúc đó chúng ta đều chạy đến thủ đô đại học đọc sách. Các ngươi láo sư thực hài hước. Lâm Duy tắc đi theo cười khẽ. Nơi nào, hắn là thật sự lo lắng. Rốt cuộc có năng lực người cũng là tùy hứng, nếu là cảm thấy thủ đô đại học hảo, nhân ra trực tiếp thôi học trọng khảo cũng không phải không thể nào. Hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng làm ngồi ở bên cạnh lâm mẫu có chút kinh ngạc, rất nhỏ nghiêng đầu, nhìn thấy nhi tử hàm. 45. Trường 45 tính toán. Ngươi hảo. Ngươi hảo. Lâm phụ lâm mẫu chần trờ mà hồi phục. Ra cửa bên ngoài, cùng nữ sĩ câu thông, lâm phụ luôn luôn là giao từ thế tử, hắn không tỏ thái độ, vì thế lâm mẫu nhìn về phía lục gia gia do hỏi, lục thúc, đây là ngài. Nghe nói lục thúc còn có cái đại cháu gái, chẳng lẽ là vị này. Đây là chúng ta cùng đại đội mã gia hài tử, nàng mẹ cùng nàng ba ly hôn, hiện tại đi theo nàng mẹ cùng nhau sinh hoạt. Lại không nói hai nhà quan hệ như thế nào. Lâm Mẫu vừa nghe liền đã hiểu, đây là không có gì quan hệ, nhìn về phía Mã Tu Tu ánh mắt nháy mắt xa cách không ít. Nàng là cái kiến thức rộng rãi nữ nhân, Lâm gia cũng coi như là có chút địa vị, tự nhiên không thể thiếu tưởng hướng trưởng phu trên người bò nữ nhân. Mã Tu Tu ánh mắt cùng này đó nữ nhân ánh mắt là sấp xỉ, thậm chí càng rõ ràng một ít, chẳng qua muốn câu dẫn đối tượng là nàng còn chưa hôn nhi tử. Nhưng nàng đồng dạng không mừng, như vậy nữ tử quá tùy tiện. Nếu đây là lục thúc đại cháu gái, tuy rằng không mừng, Nàng vẫn là có thể dừng lại hàn huyên vài câu, dù sao cũng là công công bạn tốt văn bối, nhưng nếu không có gì quan hệ, lại là này phó diễn xuất, lâm mẫu không có nói chuyện với nhau ý tưởng. Chiều mã tú tú khẽ gật đầu, liền tiếp theo đi hướng dừng xe địa phương. Hồi lâu không thấy, lục nhu ra sấn lúc này cẩn thận quan sát mã tú tú một phen. Ánh mắt đầu tiên, lục nhu ra liền biết, mã tú tú hóa trang, tu lông mày, đồ son môi, trên mặt leo không biết là cái gì có thể mỹ bạch phấn, nhìn so cổ bạch không ít bất quá cũng còn tính phối hợp liếc mắt một cái nhìn lại có một loại dung mạo diễm lệ cảm giác hơn nữa dáng người trước đột sau kiểu, lục nu ra nhịn không được trộm nhìn vài mắt giống như rất hấp dẫn khác phái cảm giác mã tú tú đột nhiên chạy tới còn này phó đả phẫn lục nu ra đương nhiên thực mau liền minh bạch là vì cái gì nàng mặc danh muốn biết bên cạnh lâm duy tắc phản ứng quay đầu phát hiện nhân gia đầu cũng không nâng vẫn luôn đi theo lâm phụ lâm mẫu mặt sau đi tới nhận thấy được nàng tầm mắt lâm duy tắc quay đầu dò hỏi làm sao vậy Lục Nhu Gia không nhịn cười, nguyên lai chính chủ căn bản không thấy được. Nếu không biết, nàng cũng không cần thiết nhắc nhở, không có gì. Vừa muốn tiếp theo đi, đã bị Lâm Duy tắc dối tay ngăn lại. Lúc này đến phiên Lục Nhu Gia nghi hoặc. Tiểu tâm dưới chân. Lâm Duy tắc nhẹ giọng nhắc nhở. Cảm ơn lạc. Trải qua nhắc nhở, Lục Nhu Gia hướng dưới chân vừa thấy, liền minh bạch. Nàng chỉ lo quan sát này quan sát kia, lại quên đi tới đại đội đường nhỏ cũng không thuận lợi, gặp lên, tiểu hài tử không thiếu bị vướng ngã, không thấy được phía trước một khối nô lên cục đá, thiếu chút nữa liền phải bị vướng ngã, may mắn bị nhắc nhở, bằng không nàng liền trở thành đi tới đại đội để tài nhân vật. cái kia sinh viên thế nhưng ở nhà mình đại đội đi cái lộ đều có thể bị vướng ngã, nguyên lai like, sinh viên sở dĩ là sinh viên là bởi vì đi đường cũng sẽ bị vướng ngã, này đó đều là nàng lần này trở về nghe ba mẹ nói, bởi vì đại học khó khảo, này vài lần khảo thí, đại đội người cũng chưa thi đầu, liền vẫn luôn ở nghiên cứu nàng có thể thi đầu nguyên nhân. Đối nàng ngày thường ăn chút cái gì, thích làm gì, thích đi nơi nào đều phi thường tò mò. Nghe nói nàng phía trước những cái đó tư liệu thư đều bị thường xuyên mượn đi, lục ba lục mẹ đương nhiên là không muốn, chỉ là kinh bất quá đại đội người vẫn luôn khổ cầu, đành phải thiết lập giá cao, một quyển sách tiền thế chấp 5 đồng tiền. Nếu là sách vợ tư liệu có mài mòn, tiền thế chấp liền phải khấu một ít, cũng không phải thật sự yêu cầu lợi, chỉ là muốn cho đại gia biết khó mà lui. Lại không nghĩ, luôn luôn keo kiệt những người này mỗi người đều tỏ vẻ hẳn là cướp lấy tiền, dẫn tới lục ba lục mẹ là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, chỉ có thể tạm thời kéo dài. Lần này nữ nhi đã trở lại, chạy nhanh dò hỏi nữ nhi ý kiến. Lục Nu ra lưu lại nhà mình cao tam quan trọng nhất một ít tư liệu cấp đại đệ dùng, còn lại khiến cho ba mẹ cho mượn. Đối với tiền thế chấp, chính là một quyển sách năm đồng tiền, tuy rằng rất cao, nhưng như vậy đối mượn người đồ vật bảo hộ cũng liền càng coi trọng. Thấp nhân gia không để bụng, sợ là sẽ đương dùng một lần dùng, chỉ cần không phải mài mòn quá nghiêm trọng tiền thế chấp nhà bọn họ đương nhiên là su không khấu, nhà bọn họ hiện tại lại không thiếu chút tiền ấy, nhưng cái đó thư tịch tư liệu cũng có thể vẫn luôn lợi dụng lên. lục Nhu ra còn làm ba mẹ ngày thường cũng mua chút cao trung ôn tập tư liệu phóng làm đại đội người mượn, cao trung mỗi cái học kỳ sách giáo khoa cũng nghĩ cách mua một ít làm cho bọn họ mượn. đại đội vẫn là có rất nhiều người không có điều kiện thượng cao trung, nhưng cũng hứa liền có co thiên phú, dựa vào này đó thư tịch tự học là có thể thi đậu đâu. năm đồng tiền là rất nhiều. Nhưng là thấu một thấu là có thể tiền đến, này tiền đến lúc đó còn còn trở về, cũng không tốn phí cái gì, thật có thể có người bởi vì xem chút thư tịch liền thi đầu, kia nhà bọn họ cũng coi như là tích phúc. Nhìn nàng này phát tán tư duy, lập tức liền nghĩ đến đâu đi. Hai nhà người hiện tại đã muốn chạy tới dừng xe địa phương, đang ở cá biệt. Trường Châu thấy, Lâm Duy tắc chiều lục nhu ra nói câu này, lại đi theo hướng lục gia nhân đạo đường lái xe chở cha mẹ rời đi. Xe chạy đến lục gia người nhìn không thấy địa phương, Lục gia nhân tài trở về đi. Cả gia đình không có khả năng. 46, chương 46 mua, phát hiện, bị thương. Càng đi càng thiên, chờ đến địa phương, liếc mắt một cái nhìn lại, nhà ở cũng không nhiều, Lục Nhu gia nghi hoặc, ba mẹ, nơi này chỉ sợ không bao nhiêu người đến đây đi. Thường không rõ đi. Lục Ba biết rõ cố hỏi nói. Bất quá cũng không đùa nữa nhi, lập tức giải thích nói, nơi này hiện tại là không có gì người chỉ là cái này địa phương đã bị quy hoạch vì tương lai phát triển địa phương lập tức là có thể phát triển đi lên người lâm gia ra, ra cái kia tiểu tôn tử chính là ở phía trước kia một mảnh tham dự xây dựng chờ bên kia kiến hảo nơi này lập tức liền bất động nhanh tháng sau là có thể hoàn công đến lúc đó thuận tiện liền thỉnh những cái đó thi công người lại đây giúp chúng ta kiến một chút tài liệu đều là có sẵn không cần tìm cũng so chúng ta chính mình đi tìm tài liệu muốn hảo giá cả còn lợi ích thực tế tổng diện tích so trong huyện mua đại Lục Nhu ra phỏng trường một chút, lớn không ít đâu. Có 390 nhiều mét vuông đâu, đủ đại, nghe nói bên kia là kiến 5 tầng lầu. Ta cùng mẹ ngươi thương lượng một chút, tính toán cũng đi theo kiến 5 tầng lầu. Như vậy miếng đất này mua đến liền quá đăng giá. Lục Ba lời này có dò hỏi nữ nhi ý kiến ý tứ, dù sao cũng là mua cấp nữ nhi. Phi thường hảo A, ba mẹ, ấn các ngươi ý tưởng thì tốt rồi. Lục Nhu ra biết chính mình không phải làm buôn bán liêu, trong nhà có thể chậm rãi giàu có lên. Là ba mẹ chính bọn họ năng lực, nàng bất quá là ở bắt đầu thời điểm nhắc nhở một chút mà thôi. Trong nhà sinh ý phương diện, không phải nàng phi thường tin tưởng tương lai nhất định sẽ thành công, nàng cũng không nhiều lời. Sinh ý các phương diện, ba mẹ so nàng muốn hiểu. Xem qua địa phương, ba người liền chậm rãi hướng quản lý bất động sản cục đi đến. Hiện tại còn sớm, bọn họ chậm một chút qua đi tương đối hảo, miễn cho muốn ở kia làm chờ. Ở 9 giờ 48 phút thời điểm, ba người tới quản lý bất động sản cục, trước tiên 12 phút. Không nghĩ, đất chủ nhân đã sớm đang chờ. Cái kia thiên thật sự địa phương, thật vất vả có người nguyện ý mua, hắn quả thực là hận không thể ngày hôm qua xác nhận khi đó liền bán đi. Chỉ là gia nhân này còn phải chờ tới hôm nay, ngày hôm qua trở về hắn cả một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, kích động à, lập tức phải có mấy ngàn khối nhập trướng. 390 nhiều mét vuông đất, giá cả là 6.000 nguyên chỉnh, sợ ngây người lục lưu ra. Nàng cho rằng liền tính bất quá vạn, cũng đến ngàn. Như thế nào này giá cả đều cùng trong huyện không sai biệt lắm. Bất quá lúc này còn ở giao dịch, đất còn không có chuyển qua tới, lục nu ra không hỏi ra tới, sợ nhân ra đột nhiên tăng giá. Kỳ thật lục ba nói tin tưởng quá đoạn thời gian nơi đó sẽ đại biến dạng, trong lòng vẫn là có điểm đổ thành phần. Chỉ là kia đất giá cả thật sự không cao, tuy rằng thoạt nhìn hẻo lánh, kỳ thật cũng ly trung tâm thành phố không tính quá xa. Hơn nữa bên kia đều ở xây dựng, liền thủ đô đại học giáo thụ đều mời đi theo thiết kế kiến trúc, đều bắt đầu kiến phòng ở. Thỉnh không ít người, mua không ít tài liệu, mắc cạn cái này quy hoạch đại giới có điểm đại. Cũng là cái này đất chủ nhân gần nhất khả năng không chú ý đến bên kia động tĩnh bằng không cũng không có khả năng dùng cái này giới mua. Tuy rằng có một chút lo lắng, nhưng Lục Ba chính mình xác nhận quá mấy lần, cảm thấy mua tới tuyệt đối không lỗ. Chờ đến giao tư liệu thời điểm, Lục Nhu ra đứng ở một bên hoài tươi cười, chờ mong lúc sau trong nhà ở tỉnh thành cái này mặt tiền cửa hàng có thể sinh ý thịnh vượng. Nhu ra, lại đây một chút. Đang ở xử lý thủ tục Lục Ba đột nhiên kêu to. Lục Nhu ra cảm thấy khó hiểu. Ba, làm sao vậy? Chẳng lẽ là đụng tới cái gì sẽ không điền, không có khả năng a Đi qua đi, Lục Ba đem trên tay đơn tử đưa tới nàng trước mặt, ký cái tên. Lục Nhu ra tiếp nhận vừa thấy, minh bạch nàng ba ý tứ. Nhưng, ba, không cần, các ngươi đều cho ta mua phòng ở. Trước ký tên, chờ trở, trở về lại nói, đừng làm cho người lợi lâu. Lục mẹ tiến lên nhắc nhở. Lục Ba cũng đi theo thúc giục. Nhu ra, đừng nghĩ nhiều, đất cùng phòng ở bất động, muốn nơi này hộ khẩu mới có thể mua, chỉ có ngươi thích hợp, mặt khác sự tình ta trước sang tên lại nói, ngươi trước ký tên. Nga, nguyên lai like là như thế này a. Lục Nhu ra không lại do dự, thuẫn theo ký xuống tên của mình. Một bên nhân viên công tác cười mà không nói, này hai cái đương cha mẹ cũng không phải là bởi vì cái này hạn chế, mà là vốn dĩ liền phải phóng tới nữ nhi danh nghĩa. Không nhắc nhở thời điểm. Giao lại đây sổ hộ khẩu kia một tờ chính là bọn họ nữ nhi Như thế nào sẽ có đối nữ nhi tốt như vậy ba mẹ Cứ nhiên mua như vậy một khối to đất cấp nữ nhi Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải bởi vì trong nhà có tiền không đệ bụng Mà là chân chính đau nữ nhi Nhân viên công tác chính mình là nam nhân Cũng thành ra có con trai con gái Nhưng hắn tưởng nếu hắn có tiền Mua phòng mua đất không phải viết chính mình Chính là viết nhi tử Không có suy xét quá nữ nhi Khó trách nhân gia có tiền Quá xong hộ Về đến nhà, Lục Nhu gia liền suy nghĩ phương pháp giải quyết, ba mẹ, nếu không đem cái này phòng ở sang tên cho các ngươi, sau đó đất liền cũng có thể qua đến các ngươi danh nghĩa. Nhu gia, phòng ở nếu ở ngươi danh nghĩa, liền không khả năng còn đi sửa, ta cùng ngươi ba vốn dĩ cũng chính là tính toán nhớ đến ngươi danh nghĩa, làm ngươi về sau có phân dựa vào. Lục mẹ vốn dĩ nghĩ nếu quản lý bất động sản cục đều có bản địa hộ khẩu mua đất cái này quy định, nàng cũng liền không nói cho nữ nhi bọn họ nguyên bản chính là cái này ý tưởng. Chính là lại sợ nữ nhi kế tiếp nhớ thương chuyện này ngẫm lại vẫn là nói thẳng ra tới Bọn họ đương ba mẹ đối hài tử hảo Làm hài tử biết, cũng khá tốt Lục mẹ này vừa nói Lục nhu ra nháy mắt cảm thấy nhân gian đáng giá Cảm động nói sớm đã nói không biết bao nhiêu lần Lục nhu ra cũng không hề lặp lại Ba mẹ đối nàng hảo ghi tạc trong lòng liền hảo Đúng rồi, ta cùng mẹ ngươi ngày mai liền đi trở về Nếu là bên kia Hoàng Công Lâm gia cái kia tiểu tử sẽ cho gọi điện thoại đến chúng ta thôn Đến lúc đó mẹ ngươi lưu tại gia xem cửa hàng, ta lại đây trông coi." Lục Ba nói tiếp. "Hảo. Ba mẹ liền phải đi trở về." Lục Nhu gia cảm xúc thấp xuống. Bất quá Lục Nhu gia cũng không phải vừa tới trường học khi đó, chỉ là có chút không tha, trở lại trường học vẫn là có thể tĩnh hạ tâm học tập. Gần nhất Văn Miêu cùng nàng ở chung thời gian đoạn, ngày thường luôn là một khối đọc sách, một khối ra cửa tản bộ thả lỏng, trong khoảng thời gian này, trừ bỏ cùng đi phòng học đi học, liền cùng nhau ăn cơm đều thiếu. Nàng hỏi qua, Văn Miêu ba mẹ đều còn ở đi công tác, nàng tỷ tỷ cũng không về nhà mẹ đẻ, như vậy nàng rốt cuộc là làm sao vậy đâu? Ở chung một hai năm bạn tốt, Lục Nhu gia cảm thấy chính mình đến chú ý một chút. Học tập quan trọng, bằng hữu cũng là quan trọng, chiều hôm nay thượng xong cuối cùng một tiết khóa, Văn Miêu theo thường lệ đem thư phóng hảo, "Gia gia, ta có việc đi ra ngoài ha." Chào hỏi, thực Mao liền chạy đi ra ngoài. Lục Nhu gia đã tính toán hảo hôm nay muốn đi tìm hiểu Văn Miêu rốt cuộc gần nhất làm sao vậy vì thế lặng lẽ theo đi lên. Phía trước Văn miêu thực hưng phấn bộ dáng vừa đi vừa nhảy, hiếm thấy hoạt bác. Lục Nhu ra dần dần có một cái suy đoán. Một đường đi đến trường học một cái hẹn hò thịnh mà, Lục Nhu ra xác định, chính mình không đoán sai. Văn miêu khẳng định là nói đối tượng. Nếu tới, liền nhìn xem nàng đối tượng thế nào đi, Lục Nhu ra tự giác chính mình cảm giác đính chuẩn, liếc mắt một cái xem qua đi cảm thấy không quá thoải mái, người này nhân phẩm hảo không đến nào đi. Nếu là tương đối thuẫn mắt kia người kia vẫn là không tồi. A mầm không nói qua đối tượng, bị trong nhà quảnh nghiêm cũng không thể bị lừa. Văn Miêu đã dừng lại bước chân, đứng ở một chỗ chờ, Lục Nhu gia cũng ngừng ở một cái nàng. 47, chương 47 hỗ trợ. Cho dù một thân bệnh nhân phục, Lâm Duy Tắc cũng có xuất sắc khí chất, Lục Nhu gia ánh mắt đầu tiên nhìn thấy khi ý tưởng. Lâm Duy còn lại là tam tương tỉnh tỉnh lãnh đạo riêng từ thủ đô đại học mời đến chuyên gia, hắn bị thương, an bài phòng bệnh tự nhiên cũng là tốt, đơn nhân gian Không người quay nhiễu, sớm một chút dưỡng hảo sớm chút làm việc. Chu Kiến ở trên đường đã đem chính mình biểu đệ vì cái gì sẽ bị thương nguyên nhân nói, vì cứu người bị thương. Công trường một cái công nhân không ấn quý củ làm việc, dẫn tới chính mình ra sự cố nhỏ, nếu không phải biểu đệ kịp thời nhìn đến, ra tay cứu giúp, cái kia công nhân bất tử cũng đến nửa tàn. Cuối cùng người nọ không có việc gì, biểu đệ nhưng thật ra bị thương không nhẹ. Vốn dĩ muốn an bài hộ công, chỉ là lâm duy tắc cho rằng chính mình biểu ca liền ở phụ cận. Trường học đi học bất mãn, ngày thường có rảnh dư thời gian, đến lúc đó làm hắn giúp một chút vội là được. Chỉ là bả vai tạm bị thương, có thể đi năng động, không cần thiết thỉnh người. Lâm Duy tắc trăm triệu không nghĩ tới chính mình biểu ca lặng lẽ tìm đối tượng, dẫn tới ngày hôm qua buổi chiều tới một chuyến sau, đến bây giờ còn không có tới. Vốn dĩ tính toán làm hắn hỗ trợ mang cơm cũng không được, bệnh viện nhà an đồ ăn ngày hôm qua cho tới hôm nay giữa trưa ăn vài lần, thật sự ăn không quen, Lâm Duy tắc tính toán ra tới cháo quán mua chén thịt nạc cháo. Đang chuẩn bị đứng dậy, vừa vặn, kia không lương tâm biểu ca rốt cuộc tới. Duy Tắc, ngươi làm gì, đừng lên à, ngươi thiếu đi lại, bả vai miệng vết thương còn không có khép lại đâu. Chu Kiến lập tức tiến lên đỡ. Ngươi còn biết ta bị thương. Đêm qua đáp ứng hảo hảo, một có rảnh liền lập tức lại đây, bạch bạch đợi cả ngày. Lâm Duy Tắc cho rằng chính mình biểu ca nhiều ít có điểm không đáng tin cậy. Cái kia, ta gần nhất nói đối tượng, cho nên Chu Kiến khó được có chút ngượng ngùng.